dương phạm từ đến cửa này đi vào thúy xuân luyện lầu một trống g i ố n g ngay cả một quét dọn nhân cũng bị mất dương phạm nhỏ có chút kinh ngạc ở dưới lầu kêu một tiếng bạch đại gia dương phạm thanh â m b ư ớ c lên sau khi đi ra rất nhanh thì có tiếng bước chân chuyển tới có một người mặc quần áo vải hoa trên đầu trói hai cái tóc sừng dê tiểu nữ hoa tử đi ra con mắt đại đại khuôn mặt nhỏ nhắn viên viên quai hàm bây giờ còn cổ động chương hai trăm chín mươi tám vân lạc thứ hai trăm chín trăm m ư ơ i tám vân lạc nhìn cô bé bộ dáng kia hẳn là ở ăn mấy thứ linh tinh giống như là một cái linh hoạt c ò n chuột khoét khó thóc dương phàm không khỏi có chút buồn cười kia đến như vậy cái dễ thương tiểu hoa hoa cầm trong tay lễ phẩm bông u xuống hướng tiểu cô nương kia kia đi không cho phép tới ngươi là người phương nào dương phàm hướng nàng ta đi hành vi hình như là hù dọa tiểu nữ hài nhi tiểu nữ hài nhi lui về phía sau một bức dài một cánh tay chỉ vào dương phàm t u ầ n hỏi khắp khuôn mặt là cảnh giác thúy xuân luyện thường ngày là không phải chỉ có gã sai v ậ t cùng các cô nương sao nơi nào sẽ có thú vị như vậy cô bé chuyện này sẽ không phải là bạch đại gia con gái chứ ở thời đại này nữ nhân sinh con cũng tương đối trẻ tuổi dương phạm tuy không nhìn ra bạch đại gia là sống nuôi qua nhân nhưng là cái k i a tuổi tác hẳn cũng không nhỏ nếu như có cái tiểu nữ hoa tử cũng rất bình thường nhất là dương phạm ở cô gái này tử trên người còn có thể nhìn ra mấy phần bạch đại gia bằng dáng gặp một chút tiểu nữ hoa như vậy lanh lợi dương phạm dừng bước lại không có tiếp tục đến gần nhìn tiểu nữ hoa c ư ờ i nói ngươi là người phương nào tại sao ở nơi này ngươi đã đến rồi này hỏi ta ngươi không biết thúy xuân luyện đã sớm đóng cửa sao tiểu nữ hoa tử non nớt thanh n â m nhóng nhẹo nói trong giọng nói trang nghiêm là coi dương phạm là làm tới nơi này tầm hoan khách nhân nhìn ánh mắt của dương phạm cũng là không phải rất hiền lành cái này đã đóng cửa sao ta thấy môn là rộng mở liền tiến vào ta tới đây là tìm bạch đại gia ngươi đừng hiểu lầm dương phàm cười h i ế p mắt giải thích tìm bạch đại gia ngươi là dương phàm hắc điếm ông chủ bạch đại gia bệnh nàng rồi bây giờ còn chưa được ngươi quá lúc trở lại tìm nàng đi tiểu nữ hoa nhi nhìn từ trên xuống dưới dương phàm đi về phía trước một bước tiếp lấy nói như thế từ mới vừa rồi cảnh giác biểu tình biến thành bây giờ chán ghét mặt nhọn dương phàm có chút kỳ quái hắn mới vừa rồi cũng không làm gì à thế nào liền chọc người trên đây còn là nói cái này tiểu nữ hải nhi ghét bỏ hắn là dương phàm dương phàm đang chuẩn bị há mồm hỏi lại chợt bạch đại gia từ bên này bên trên đi ra à dương lão bản sao ngươi lại tới đây vân lạc còn nhỏ không hiểu chuyện nói chuyện ngươi chớ muốn để ở trong lòng vân lạc nay nhật tự nhưng là viết xong bạch đại gia đi sau khi đi ra trên mặt nghiêm túc đối kia tiểu nữ hoa vừa nói h i ệ n nhiên rất không hài lòng vân lạc mới vừa rồi biểu hiện sẽ cái cớ để cho nàng nhanh lên đi xuống dương phàm chỉ là không có vấn đề cười cười con mắt vừa liếc nhìn tiểu nữ hoa nguyên lai、like、nàng kêu vân lạc vân lạc thấy ánh mắt của dương phạm n ị c h ngợm làm một mặt quỷ xoay người rời đi dương phạm vẫn là rất không hiểu nay tiểu nữ hài nhi nàng đều là thấy lần đầu tiên tại sao dường như mình ở đâu nhi đắc tội qua nàng tựa như dương lão bản hắc điếm q u ỏ y rượu sự tình giải quyết sao bạch đại gia nhìn c h ầ m c h ầ m dương phạm tuấn hỏi đã giải quyết gây chuyện người là cái bang hiện nay chúng ta và cái bang đã đạt thành quan hệ hợp tác lui về phía sau chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa trong tiệm còn nhiều hơn chiêu cái người hầu r ư ợ u là cái bang con trai của bàng chủ kêu gấu đoàn đoàn là một cái thú vị nhân dương phạm hời hợt nói giai đoạn trước thời gian hắn thật sự trải qua sự tình bạch đại gia nghiêng đầu rất kiên nhẫn nghe dương phạm giảng thuật biết sự tình toàn bộ giải quyết xong sau đó vui vẻ yên tâm cười cười lần này tới chủ yếu là tới thăm n g ư ờ i một chút dương phạm chân thành nói với bạch đại gia chỉ bất quá bạch đại gia cùng dương phạm chung sống thời gian dài như vậy đã sớm biết dương phạm là dạng gì tính tình nhân vô sự không lên tam bảo điện coi như thật là lo lắng thân thể nàng tới nơi này thăm nàng cũng tuyệt không sẽ mang nhiều như vậy đồ vật bạch đại gia cười một tiếng tay sờ lên dương phàm mang đến lễ phẩm dương l ã o bản ngươi nếu là có chuyện gì cứ nói thẳng ra cần gì phải vòng vo tổn thương cảm tình đây bạch đại gia trên mặt xa có chút phiêu động dương phàm cách bạch đại gia gần như vậy có thể nghe được trên người hắn nhàn nhạt mùi thơm dương phàm nhìn một màn này trong lòng không khỏi nghĩ đến này một cái thông minh lại thích nhìn nữ nhân cũng còn khá cùng hắn là bằng hữu nếu như là đối thủ lời nói dương phảm cũng không biết phải nhiều nhức đầu như là đã bị bạch đại gia cho phơi bày dương phảm cũng không giấu g i ế m trực tiếp đem hắn lần này tới mục đích bày ở trên bàn khai thông hắc điếm hoa chứ hợp đồng bạch đại gia ở hắc điếm q u o y r ư ợ u làm lâu như vậy cũng tự nhiên biết cái này hạng mục nhưng ta cũng hơi kinh ngạc không biết dương phảm vì sao phải để cho nàng khai thông này là không phải chỉ có hội viên mới có thể mở thông sao nàng lại là không phải h ắ c điếm quầy rượu hội viên dương l á o bản đây là ý gì bạch đại gia không hiểu hỏi bạch đại gia ta cũng không cùng ngươi nhiều giới thiệu h ắ c điếm hoa chứ chỗ tốt cùng với cách dùng ngươi đều biết hôm nay tới liền là nghĩ làm phiền ngươi cùng ở ta h ắ c điếm khai thông cái này hạng mục dương phạm đi thẳng vào vấn đề nói vì sao là ta bạch đại gia nhìn dương phạm hy vọng hắn cho một giải thích hợp lý bạch đại gia không thiếu tiền nàng cũng không thích uống rượu Hắc hắc hoa chứ như không cái cùng có điếm điếm mở ra cái này điếm hoa chứ cùng nàng gần bạch ấ t toàn cứ cần cái quan hệ nào. Nàng hoàn toàn không dụng này hệ phải sử b đại gia cái này thì phải hơn nhìn ngươi có nhiều tín nhiệm h ắ c điếm lui về phía sau h ắ c điếm cũng sẽ không dừng lại ở quầy rượu một cái sản nghiệp tây thị mảnh đất kia bệ hạ đã nhóm cho ta ta sẽ tại kia sáng tạo một cái buôn bán đế quốc bạch đại gia ngươi nguyện ý cùng ta đồng thời sao dương phàm đem trong lòng mình ý tưởng nói cho bạch đại gia hắn muốn sáng tạo buôn bán đế ý tưởng của quốc cũng không có nói cho bất luận kẻ nào bạch đại gia là người thứ nhất bạch đại gia trong mắt tràn đầy kinh ngạc nếu như là không phải đeo mạng che mặt nàng toàn bộ khiếp sợ biểu tình cũng sẽ bị dương phàm bắt được dương phàm trong miệng nói cái kia buôn bán đế quốc bạch đại gia không dám tưởng tượng nàng khiếp sợ là bệ hạ tại sao lại đem tây thị mảnh đất kia cho dương phàm dương phàm lại bị bệ hạ coi trọng như vậy đây là nàng hoàn toàn không nghĩ tới dương phàm cho là bạch đại gia nghe hiểu cho nên mới kinh ngạc như thế hắn thật sự ném ra cái này c ả n h ô liu có thể không phải ai cũng có thể đều được bạch đại gia ta nhớ ngươi hẳn rất rõ ràng tương lai hắc điếm đem sẽ phát triển thành trình độ gì cho nên ta nguyện ý dương phạm vốn còn muốn cùng bạch đại gia lại giới thiệu một chút hắn tương lai buôn bán đế quốc kế hoạch nhưng là bạch đại gia rất là hào sảng đồng ý nắm dương phạm kia phần hợp đồng trực tiếp ấn hạ thủ ấn bạch đại gia hợp tác vui vẻ dương phạm đưa tay ra bạch đại gia cũng rất là thuần thục đưa tay ra cùng dương phạm cầm cầm dương phạm vị thứ sáu hắc điếm hoa chứ khai thông người bạch đại gia mặc dù lâu như vậy dương phạm cũng không bái kiến bạch đại gia chân thực diện mạo nhưng là bạch đại gia hành vi cử chỉ cả người trên dưới làm cho không người nào có thể xem nhẹ khí chất. dương phạm có thể đoán được bạch đại gia tuyệt đối là một tuyệt thế mỹ nhân hắn đồng bạn hợp tác thông minh vừa đẹp cái này làm cho hắn rất là hài lòng lúc sắp đi dương phạm đặc biệt cho bạch đại gia nhiều một đoạn thời gian nghỉ ngơi nhưng bạch đại gia khéo léo từ chối nói tự mình ngày mai sẽ gặp hồi hắc điếm q u o y rượu bệnh nàng cũng nghỉ ngơi đủ rồi nếu là lại kéo vậy thì có nhiều chút không hợp thích lắm rồi nhân viên chủ động yêu cầu sớm một chút đi làm dương phạm làm ông chủ này vui vẻ còn đến không kịp tự nhiên sẽ không cự tuyệt chương hai trăm chín mươi chín có nữ nhân tìm dương phạm thứ hai trăm chín mươi chín có nữ nhân tìm dương phạm lại vừa là một cái trời trong nắng ấm vạn dặm không mây một ngày dương phạm mở mắt ra bên ngoài đã qua buổi trưa bạch đại gia đã lần nữa t r ở lại hắc điếm quầy rượu quản quản lý t ì n h gấu đoàn đoàn khoảng thời gian này ở hắc điếm quầy rượu thành cái người hầu rượu cả ngày đi theo lý thanh liên phía sau làm nhiều chút làm việc vặt sự tình sự tình như thế để cho hắn rất là phiền muộn hắn cũng rất tự nhiên lộ ra một bộ tánh khí nóng nảy làm việc không cẩn thận k i n h thường mọi việc cũng làm không được bộ dáng nay một bộ công tử ca đ i ệ u bộ nhưng là chọc giận lý thanh liên vô số hồi nhưng hắn chút chuyện nhỏ này không đủ để kinh động dương phạm lý thanh liên muốn tự mình đẻ gấu đoàn đoàn đã nhiều ngày không ngừng đấu với han chí đấu dũng cho đến bạch đại gia tới bạch đại gia áo trắng như tuyết cử chỉ ưu nhã động lòng người đi tới hắc điếm q kể rượu thời điểm tựa như cùng tiên nữ hạ phàm t r ư ớ c gấu đoàn đoàn ở hắc điếm q kể rượu gây sự cũng liền nhìn bái kiến bạch đại gia khi đó liền sinh lòng hảo cảm vào lúc này bạch đại gia chậm rãi đi tới gấu đoàn đoàn nghiêm túc đánh giá nàng chỉ cảm thấy gặp chân ái lý thanh liên ở bên cạnh hơi nhữ mày lấy củi t r ò thọc một chút gấu đoàn đoàn con ngươi cũng đều phải rơi ra ngoài đó là chúng ta hắc điếm q u o y r ư ợ u giám đốc bởi vì các ngươi đoạn t r ư ớ c thời gian cũng cho tức bệnh vào lúc này ngươi có thể rất tốt đi nói lời xin lỗi nói đến dĩ vắng chuyện lý thanh liên liền đầy bụng tức giận Ô nha gấu đoàn đoàn bỏ qua một bên ánh mắt che giấu chính mình trên mặt mất tự nhiên vẻ mặt bạch đại gia chỉ là nhìn một cái gấu đoàn đoàn xác thực có chút quen mắt hiển nhiên là lúc trước náo quá chuyện nhân nhưng dương phẳng đã nói qua bây giờ bọn họ và cái bang tiêu tan h i ể m khích lúc trước chuyện cũ cũng không nhất định truy cứu nữa lý thanh liên khoảng thời gian này t r ư ớ n g b u ồ n nhưng g ư i n là coi là tốt bạch đại gia đi tới lý thanh liên bên người để cho hắn xuất ra mấy ngày gần đây nhất t r ư ớ n g b u ồ n lý kim liên gật đầu một cái đem t r ư ớ n g b u ồ n sửa sang lại cho bạch đại gia có một bộ phận dương lão bản đã tự đi tính qua bạch đại gia ngươi nhìn phía sau một chút là được còn có hắc điếm quậy rượu ngày gần đây luôn sẽ xuất hiện hội viên bán chịu tình huống bọn họ là tiệm chúng ta bên trong hội viên cũng không tiện từ chối lý thanh liên cùng bạch đại gia hồi báo ngày gần đây ở h ắ c điếm q u y rượu chuyện xảy ra nhi dù sao nàng là giám đốc bán chịu này có thể không phải là một tốt hành vi người gian cái cáo thị lui về phía sau tới h ắ c điếm q u y rượu uống rượu nhân vô luận là hội viên hay lại là bình thường khách hàng cũng không thể có bực này hành vi không có tiền vậy thì chờ có tiền trở lại uống liền như vậy đổi một chút chế độ lui về phía sau tới uống rượu mua rượu trước hết trả tiền sau uống bạch đại gia vẻ mặt nghiêm túc vừa nói cái vấn đề này nàng cũng là lái qua tiệm nhân thúy xuân luyện lúc trước cũng có loại này chế độ có thể để cho một ít khách quý bán chịu đợi qua một thời gian ngắn trở lại trả hoặc là trực tiếp để cho tiểu tư đi trong phủ lấy tiền tính tiền bởi vì có rất nhiều khách quý trên người chưa bao giờ mang túi tiền như vậy đối khách nhân là thuận lợi rất nhiều nhưng là l u ô n sẽ có mấy cái như vậy người là không yêu trả tiền thậm chí trực tiếp dừng nợ không phụ Thúy Xuân tốt thường phát Thúy tổn thất một số tiền lớn, nhưng là sớm đã có chế độ thoáng trừ, nhân chuyện sinh, nhưng chế phế chử, chỉ sẽ để cho khách hàng Nguyễn này, xuyên Nguyễn Xuân xấu Xuân đều lẫn lộn, dạng cũng lần cũng lớn, gì giảm số loại là độ cái có có cái mỗi đã để sớm sẽ bạch ớ t b đại gia vẫn luôn khống chế tránh cho sự tình như thế phát sinh nhưng vẫn là rất nhức đầu bây giờ hắc điếm quẻ rượu do nàng quản lý sự tình như thế nhất định phải diệt sạch tuyệt không có thể lại để cho những nhị đó thẳng vô lại chiếm tiện nghi Húng chi hắc điếm quẻ chỉ cần là tới tiêu phí nhân đều là hội viên có rất nhiều tay cầm hắc điếm q u o y rượu thẻ hội viên đều là bình dân b á c h tính ra cái tiệm này môn ai còn biết bọn họ là ai biết lý thanh liên kêu. yêu đều tại nhà thôi nguyệt nhi có phải hay không là lại tới trễ dương phàm sau khi tỉnh lại liền trực tiếp hướng hắc điếm q u o y rượu này đến mới vào cửa liền nhìn thấy bạch đại gia lý thanh liên còn có gấu đoàn đoàn ba người vây trùng trôi nói chuyện trong điếm nhân viên cũng không chỉ này ba cái còn có một cái thôi n g u y ệ t nhi dương lão bản nguyệt nhi đã sớm đã tới nhưng nàng đi ra ngoài nói chuyện đi thôi nguyệt nhi từ sơn trang dành để nghỉ mát sau khi trở về có thể chuyên cần không ít lý thanh liên cũng rõ ràng cảm giác thôi nguyệt nhi có biến hóa rất lớn thấy dương phàm có hiểu lầm lúc này mới ở bên cạnh giúp thôi nguyệt nhi nói chuyện dương phàm nghe này gật đầu một cái bạch đại gia đem khoảng thời gian này cùng hoàng cung hóa đơn cho ta xuống dương phàm há m ù m nói còn lại hoa chứ người sử dụng cũng chưa có trở về dương phàm coi như muốn muốn tiền cũng phải chờ bọn hắn trở lại mới được nhưng là hoàng cung lớn như vậy liền đợi ở đó dương phàm có thể trực tiếp nắm hóa đơn muốn mỗi một bút đều có rõ ràng chi tiết hoàng cung có thể không chạy khỏi bạch đại gia vừa lúc ở sửa sang lại hóa đơn đâu rồi nghe dương phàm bên này nói để cho hắn chờ một chút chính mình hãy mau đem hóa đơn cho chỉnh lý xong gấu đoàn đoàn ngươi tự nhiên đờ ra làm gì đây cùng gấu đoàn đoàn sống chung đi xuống dương phàm phát hiện hắn là một cái ngây thơ vị thoát t h a n thiếu niên nếu như cùng hắn thật dễ nói chuyện sự tình ngược lại cũng sẽ không phức tạp hơn hắn cũng có thể hiểu chuyện gấu đoàn đoàn mới vừa rồi vẫn đang ngó t r ư ờ n g bạch đại gia nhìn chỉ là bạch đại gia liền gai ánh mắt đều không có cho hắn không có gấu đoàn đoàn nghiêng đầu làm bộ như lơ đãng sửa sang lại trước đài rượu kia một bộ có tâm sự dáng vẻ chỉ cần là có con mắt nhân cũng có thể nhìn ra dương phàm thấy hắn bộ dáng kia cũng không phơi bày hắn còn có chuyện đứng đắn phải đi liền con đây dương phạm ngồi chờ ở một bên đến bạch đại gia đem hóa đơn cho hắn hắn t ố t cầm hóa đơn m u ô n trái đột nhiên ở cửa đi tới cá nhân dương phạm nhắc mắt nhìn đi chỉ thấy một cái y phục mặc có chút kỳ quái nữ nhân đường k í n h hướng hắc điếm q u o y rượu này đi tính một chút thời gian này điểm cũng là mở cửa nhưng dương phạm bình thường rất hiếm thấy đến con nữ nhân sẽ đến hắc điếm trong quán rượu mua rượu nghĩ đến có phải là vì trong nhà nam nhân ra tới mua đồ rất nhanh thì lý thanh liên tiến lên chiêu đãi khách quan nhưng là đi mua rượu cô gái kia không lên tiếng lắc đầu một cái kia khách quan là tới làm gì chúng ta hát điếm q u y rượu ngoại trừ rượu cũng không còn lại ăn chút thức ăn chỉ có mua rượu rồi mới có thể tạo lý thanh liên tính khí tốt đối nữ nhân này vừa nói hát điếm q u y rượu quy củ có thể cô gái kia như cũ lắc đầu một cái đưa ngón tay ra hướng dương phạm dương phạm nhìn trái phải một chút ở một khối này cũng chỉ có một mình hắn ở nơi này là tay nữ nhân chỉ hắn chẳng lẽ là tới tìm hắn ngươi là đến tìm dương lão bản sao lý thanh liên cũng theo nữ nhân này ngón tay nhìn sang phát hiện dương phạm ngồi ở đàng kia sau tiếp lấy hỏi thăm nữ nhân cái này cùng nữ nhân rốt cục thì gật đầu một cái lý thanh liên nhìn một chút dương phạm biểu thị chính mình cũng không biết là tình huống gì dương phạm hỏi một chút cũng đứng lên hắn bên ngoài chọc người thật nhiều bất quá đối với phong lưu trái loại vật này dương phạm là cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua hắn tâm toàn bộ đều cho thôi nguyện nhi cũng không có thời gian đi chê hoa ghẹo nguyệt nữ nhân này dương p h ạ m nhưng cho tới bây giờ cũng không có bái kiến nha nhất là dương p h ạ m thấy nữ nhân này tuổi tắc cũng là không phải rất nhỏ nhìn chắc là có da thất dáng vẻ đây chính là để cho dương p h ạ m rất kỳ quái rồi không giải thích được một nữ nhân đến cửa tới tìm hắn làm gì t r ư ơ n g ba trăm kỳ quái nữ nhân thứ ba trăm kỳ quái nữ nhân trong lòng dương p h ạ m trần trờ đứng lên đi tới kia trước mặt nữ nhân nhìn nàng hỏi vị này phu nhân ngươi tìm ta có chuyện gì không Cô gái kia nhìn chầm chầm dương phàm nhìn một chút nữ nhân này chợt phát hiện nữ nhân này cặp mắt đảm đạm vô quang thập phần cảm giác trống rông thấy hình như là khôi lỗ nhân dương phàm tiếp lấy lại nhìn một chút nữ nhân này mặc trên người quần áo nhìn từ đàng xa quá miễn cưỡng mới có thể được tính là quần áo đến gần nhìn mới phát hiện giống như là một mang màu sắc bao bố khoác lên người cổ áo đều có nhiều chút lệch dương phàm trên mặt không nói gì cười một tiếng tiếp theo tại bên cạnh nói mặc hẳng lúc nào trở nên như vậy nghịch ngợm dương phàm dứt lời một lúc lâu cũng không có bất kỳ đáp lại làm dương phàm cho là mình đoán sai rồi ngay tại dương phàm chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm mặc hằng mới từ bên này bên trên cười hì hì nhảy ra ngoài dương lão bản ngươi là thế nào phát hiện hắn là khôi lỗi nhân mặc hằng cười con mắt rất là tò mò hỏi dương phàm nói hắn đưa cái này một đời mới khôi lỗi nhân nhân tạo sau khi đi ra ở chung quanh khảo nghiệm không ít người rất nhiều người cũng cho là hắn chỉ là một bình thường nữ nhân căn bản cũng sẽ không nghĩ đến nàng là khôi lỗi nhân cũng là khảo nghiệm nhiều như vậy khắp sau đó mặc h à n g mới có dũng khí đem một đời mới khôi lỗi nhân l ã n h được hắc điếm quẻ rượu này tới muốn chắc chắc dương phạm con mắt còn có quần áo nàng con mắt quá giả bất quá lúc mới bắt đầu sau khi ta cũng bị hù d ọ a rồi ngươi cái này khôi lỗi nhân làm rất thành công mặc h à n g tiến bộ rất lớn chứ sao dương phạm nói ra chính mình phát hiện tiếp lấy không che giấu chút nào tán dương đem được mới vừa rồi nữ nhân này đi vào dương phàm cũng không có phát hiện đầu mối gì còn phỏng đoán có phải hay không là chính mình chọc cho phong lưu trái nếu như là không phải đến gần dương phàm căn bản cũng sẽ không phát hiện hi hi hi nguyên lai、like、là như vậy a ta đây lần sau nhất định thật tốt cải tiến quả nhiên nhân khen ngợi đều là rất nghe được ở dương phàm mấy lần khen ngợi hạ mặc hàng tính cách trở nên rất không giống nhau so với lúc trước nhiệt tình hoạt bát không ít trên mặt nụ cười cũng một mực treo lúc này mới giống là tiểu hải tử dương phạm rất là vui vẻ yên tâm nhìn m ặ t hẳn cùng lúc cũng ở đây c ả m khái tiểu tử này càng ngày càng ưu tú làm khôi lỗi nhân nhân một lần so với một lần được bất quá ngươi vì sao phải là một nữ dương phạm nhìn c h ầ m c h ầ m khôi lỗi nhân nói cái này khôi lỗi nhân so sánh với một cái bề ngoài bên trên dễ coi rất nhiều hơn nữa giới tính cũng có thay đổi chỉ là không biết nó chức năng cùng chức nhất cái so sánh có hay không khác nhau nhất công nhất mẫu rất bình thường nha nếu không hắn ở một mình nhiều cô đơn nha mặc hằng rất là tự nhiên nói đến đây lời nói hắn thấy rất nhiều đều là một nam một nữ hắn tạo ra khôi lỗi nhân tự nhiên cũng phải cần có đôi có cặp dương phàm gật đầu một cái nhưng trong lòng có chút tan vị đầu năm nay liền khôi lỗi nhân cũng có một người vợ rồi mà hắn vẫn còn độc thân một người nàng là một khôi lỗi nhân gấu đoàn đoàn ở bên cạnh không thể tin nói giống như thật vậy một người lại là máy làm mặc dù mới vừa rồi hắn ở giả vờ làm sửa sang lại đồ lặt vặt nhưng là khi đến nữ nhân này vào tiệm thời điểm gấu đoàn đoàn hay lại là chú ý đến nơi này lý thanh liên ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc bên trên một cái khôi lỗi nhân cho hắn kinh hỉ rất nhiều hắn chỉ là đang mong đợi cái này khôi lỗi nhân sẽ có cái gì dạng tác dụng gấu đoàn đoàn đi tới khôi lỗi nhân bên người trần chờ đưa tay ra s ờ một cái s ờ tới lạnh giá thân thể sau đó lúc này mới tin tưởng đây thật là một khôi lỗi nhân mặc hằng đem khôi lỗi nhân nhân chế tạo ra sau cũng rất là ưa thích thấy những thứ kia kinh hãi tiểu q u á i nhân Vào lúc này thấy gấu đoàn đoàn lúc che miệng ở bên cạnh cười, tình miệng bên thấy gấu biểu bộ ở dương phàm theo n ấ t thời phát hiện khắc thường, bên trên một gọt tác, thật tôn. t hiện khắc khôi nhân chế nhưng khôi nhân như Phạm h cái lỗi cái lỗi giống bên dùng song lần này cái này khôi lỗi nhân thật giống như dùng tôn. Dương mục là là là đầu này khôi lỗi nhân phần sau sờ lên lại phát hiện ở nơi này khôi lỗi nhân phía sau cũng không có khống chế bánh xe răng thao t á c bản đây là chuyện gì xảy ra người đem cái kia thao tắc bản cho làm không có dương phạm hỏi một chút nhìn mặc hằng nói cái này ngay cả thao tắc bản cũng bị mất muốn thế nào mới có thể khống chế khôi lỗi nhân a chỉ thấy mặc hằng lắc đầu một cái vén lên rồi này khôi lỗi nhân cánh tay lộ ra bốn cái bánh xe răng một đại tam tiểu dương phạm vẫn không rõ cái này là liên quan lúc nào mặc hằng trực tiếp đưa tay ra đem kia đại bánh xe răng giấy rủa hai cái tiếp lấy bên dưới ba cái bánh xe răng tự động đi theo xoay m ặ c hàng lại tùy ý điều chỉnh một chút bên dưới ba giờ bánh xe răng mấy giây sau cái này nữ bản khôi lỗi nhân liền động tác đi phía trước rất tự nhiên đi hai bước lại lập tức lui trở lại an tính đứng tại chỗ dương phàm nhỏ mở to mắt ngay sau đó biết này ba cái bánh xe răng tắc dụng nguyên lai m ặ c hàng đem kia phức tạp răng luân bản thu nhỏ lại đến chỉ có r ử a vào ba cái bánh xe răng không chế này có thể、so、với này còn tiện lợi hơn không ít nha. Dương láo bà ngươi xem lần này, lần còn nhưng này nhân dụng sánh còn lớn hơn, cụ thể như thế nào thao tác ta đã cầm một quyển bà là mà có trước trước cái tác cái cụ tác cầm cho thể ít ta mất thì một một thể thế thao ta một bắt hoa phải khôi so so so sổ láo với với với lợi giờ lỗi lâu, ký xem đầu. đã ở chế tác khôi lỗi nhân thời điểm thiết kế mỗi một cái động tác mặc hẳn c ũ n g cầm sách nhỏ cho ký mà bắt đầu đây cũng là chịu rồi dương phạm lão sư cho hắn thiết kế đồ dẫn dắt nếu như hắn trên đầu môi trường học một hơi thở cũng nói không rõ khôi lỗi nhân như thế nào sử dụng cùng thao tác nhưng là nếu như viết ra một chữ sách nhỏ toàn bộ thao tác phương pháp sử dụng cũng ghi tại trên quyển sổ như vậy thì nhanh gọn không ít dương phàm nhìn một chút cái kia sách nhỏ đây có lẽ là trong lịch sử đệ nhất bản xứ dùng nói minh thư đi có cái này khôi lỗi nhân cùng với quyển này nói minh thư đối dương phàm mà nói không thể nghi ngờ là thiên truyện thật tốt thiết khoáng bên kia đang cần rất nhiều người phí sức mất thời gian công việc đều cần nhân tạo hoàn thành vậy nếu như do khôi lỗi nhân đi thay thế lời nói thiết khoáng chế tạo thời gian vừa có thể rút ngắn không ít dương phàm trên mặt miết môi cười hận không được thật tốt khen khen mặc hàng này một cái đại bảo bối nhi luôn cho hắn lớn như vậy kinh hỉ bất quá cùng lúc dương phàm lại nghĩ tới tốt hơn phương pháp mặc hằng ngươi đi theo ta một chuyến dương phàm mang theo mặc hằng đến bên cạnh hát điếm nữ bản khôi lỗi nhân rất là nhu thuận đi theo phía sau gấu đoàn đoàn vẻ mặt kinh ngạc ở dương phàm đây thật là gặp được tân đại lục khác n g ờ n người sự tình còn không làm việc đây lý thanh liên bên này bên trên lo lắng thúc giục gấu đoàn đoàn làm việc trong mắt hắn gấu đoàn đoàn phát thêm ngây ngô một giây đó chính là nhiều lười biếng một giây thiết khoáng chế tạo kế hoạch bây giờ đang ở lửa nóng tiến hành chính giữa trong lòng dương phàm có rất nhiều ý nghĩ dựa vào hiện nay kỹ thuật rất lớn một bộ phận công cụ đều là sẻng cái q u ố c loại nhân tạo sử dụng sẽ không quá nhanh gọn nếu như có thể sáng tạo ra rất nhiều cơ giới công cụ lời nói lúc đó thuận lợi rất nhiều đào đất loại c h u y ệ n này nếu như có một bộ máy xúc ở lời nói 1 0 0 m n à y một buổi chiều là có thể làm xong cho nên dương phạm chuẩn bị làm ra một ít đại hình cơ giới công cụ chương 301, đào quán cơ giới thứ 301, đào quán cơ giới đến hát điếm dương phạm lấy giấy bút ra tùy ý trên giấy vẽ h o ạ kỳ thực là đang ở hệ thống kia đổi không ít đại hình cơ giới công cụ phân giải đồ băng truyền đào đất xe đồn thổ máy những thứ này đều là đất chúng dễ dàng nhất dùng đến công cụ dương phàm nhìn trong tay hối đoái đi ra phân giải đồ tiếp lấy lại ở trong tay đổi một chút đào đất xe vật này khẳng định không có biện pháp tạo ra dương phàm ném đi rồi toàn bộ máy đào đất kết cấu để lại máy đào đất trước mặt đại trảo máy nếu như có thể đem vật này lấy cơ giới trạng thái tạo ra tia hết thể đều sẽ dễ dàng rất nhiều dùng trước chui thổ máy đem đất xét cũng cho đào xong lại dùng đại trảo máy đem đất xét đặt ở băng truyền sau đó băng truyền lại đem đất xét vận ở bên ngoài đơn giản như vậy một cái chương trình là có thể thay thế hàng trăm người công phu nhất là đến sau này cũng có thể dùng những công cụ này trực tiếp đi đào thiết khoáng chỉ cần vài người thao tác là được dương phàm càng nghĩ càng kích động đem ba tấm phân giải đồ hợp thành một cái cơ giới sau đó đặt ở trước mặt m ặ c h ằ n g ngươi có thể đem cái này cho tạo ra sao dương phàm nhìn ánh mắt của mặc h ằ n g tràn đầy trông đợi mặc h ằ n g nghiêm túc cẩn thận nhìn một chút này một bộ phận giải đồ tiếp lấy không chút do dự gật đầu một cái dương lão bản n g ư ờ i cũng cho ta bản vẽ vật này rất đơn giản liền có thể làm ra đến chỉ bất quá giống như là như vậy đầu cùng các đại linh kiện yêu cầu dương lão bản cung cấp cho ta mới được mặc hẳn nhìn này một bộ phận giải độc thời điểm linh kiện bộ phận cũng không có nhìn chủ yếu nhìn chính là liên tiếp cùng với khống chế bộ phận này một ít khống chế linh kiện cùng liên tiếp lên vị trí cùng nó tạo ra khôi lỗi nhân rất tương tự chỉ cần có toàn bộ cơ giới đại khái linh kiện mặc hằng rất có tự tin có thể chắp ghép ra được dương phàm trên mặt lộ vẻ cười gật đầu một cái cái này không cần ngươi quan tâm cái này ta sẽ nghĩ biện pháp dương lão bản điều này cần làm bao lớn nhỉ mặc hằng như cũ nhìn chằm chằm b ả n vẽ không ngẩng đầu hỏi dương phàm hắn còn phải cần biết cái này cơ giới phải làm bao lớn nhỏ bé mới được cái này băng truyền yêu cầu hai trăm em mở trường trước mặt chảo máy ít nhất phải dài một thước thêm rộng một mét độn thổ ngược lại không có nhỏ bé bất quá nhất định phải muốn một hơi thở đào cho ra hai em mở độ sâu dương phàm nhớ lại thiết khoáng cửa hang lớn nhỏ sau đó cùng mặc hàng báo ra số liệu lớn như vậy kia cũng phải tốn thời gian rất lâu nha dương lão bản nơi g ư đây là phải làm gì khổng lồ như vậy con số yêu cầu đó nó làm được cơ giới cũng phải rất lớn này liền có chút kỳ quái dương lão bản làm gì lại muốn lớn như vậy cơ giới ta yêu cầu đào một cái mỏ dương phàm nghiêm túc cùng mặc hàng nói như thế một cái mỏ mặc hằng nhào đầu vẻ mặt người d a đen dấu hỏi dương lão bản là không phải mở tiệm sao vào lúc này thế nào trực tiếp thành một cái quán chủ cơ chứ phân giải đồ cho mặc hằng dương phàm để cho hắn trở về tốt nghiên cứu kỹ nếu như không làm được lớn như vậy nhỏ bé đem nhỏ bé thu nhỏ lại cũng là có thể nhưng mặc hằng biểu thị chỉ cần có thể cho hắn linh kiện hắn cũng có thể làm ra lớn như vậy phần mềm kỹ thuật bên này là có bảo đảm bây giờ dương phàm được mau chân đến xem phần cưng kêu bên thao tác như thế nào dương phàm bước chân nhàn nhã đi tới t ử thành này vài ngày như vậy đi qua chắc hẳn chắc có chút mi mục đi không biết hai người bọn họ đem thép làm đi ra chưa dương phàm vì thật tốt nghiệm thu kết quả còn ở trong lòng ngực của mình suy một khối vũ khí bí mật vật này khảo sát rốt cuộc là thiết là thép tốt nhất dương phàm ca ca sao ngươi lại tới đây a l i nhu thuận ngồi ở t ử thành lò rèn bên ngoài tiểu nữ hoa tử chống đỡ cái đầu con ngươi vụ sáng vụt sáng rất là dễ thương nhìn thấy dương phàm sau khi đến đằng đứng lên bước chân vui s ư ớ n g hướng dương p h ạ m này chạy trực tiếp nào h vào trong lòng ngực của h ắ n nay tiểu nữ hoa tử chính là dễ dụ dương p h ạ m mang theo mấy chuỗi đường hồ lô ali liền mở miệng một tiếng dương p h ạ m c a c k k ê ngọt đến tâm khảm nhi bên trong nếu như thôi nguyệt nhi cũng như vậy dễ dụ là tốt dương p h ạ m đưa tay ra nhéo một cái ali cái mũi nhỏ từ phía sau mình lấy ra một chuỗi mức quả ghim thành sâu đây đã là bất thành văn quy củ nhất định phải phải cho cái này tiểu tổ tông mang một ít tiểu quả v ậ t mới được dương phạm thấy a l i như vậy thích kẹo hồ lô cho nên mỗi lần cũng không quên cho nàng mang cảm ơn dương phạm ca ca a l i nhận lấy kẹo hồ lô vui vẻ cắn một cái an đồng thời còn không quên cùng dương phạm đạo lời xin lỗi dương phạm như vậy hắn này quỷ linh tinh bộ dáng liền vui vẻ ôm nàng đ ầ u hỏi ngươi cha ở nơi nào ở bên trong vây quanh cái đại thiết lò cùng triệu bá bá đồng thời đây a l i cắn kẹo hồ lô mơ hồ không do nói hắn biết rõ mình cha là một cái thợ rèn một mực có một đại thiết lò nhưng là đoạn thời gian trước cha trở lại mang theo cái triệu ba bá còn mang một cái so với lúc trước đại gấp đôi thiết lò trở lại thành nhật vây ở kia thiết thân lò bên cũng không để ý tới nàng kẹo hồ lô cũng không cho hắn mua qua cũng còn khá dương p h ạ m ca ca nhớ hắn thích ăn dương p h ạ m ca ca tốt nhất dương p h ạ m nhìn a l i kia bộ dáng khéo léo rất là hâm mộ từ thành có một cái như vậy dễ thương con gái chờ sau này hắn cũng cùng thôi nguyệt nhi đồng thời sinh một cái sinh hai cái liền có thể một đứa con trai một đứa con gái ảo tưởng một lúc lâu trong lòng dương p h ạ m mỹ tư tư vui tươi hớn hở địa đi vào trong từ bắt được một xe khoáng thạch sau đó từ thiết truy vẫn đang nghiên cứu dương p h ạ m cho hắn này một bộ tình hình rõ ràng đồ từ thiết truy tổ tổ bồi bối trong nhà đều là thợ rèn tổ tiên tử phu nhân càng là một đời danh gia tiền triều lúc bọn họ từ ra là một cái đại môn hộ đặc biệt cho hoàng gia chế tạo kim khí ngân khí sau đó triều đại biến thiên bọn họ lại cũng là không phải hoàng gia ngự dụng không có một thân khô kim ngân khí tay nghề lại vô lực thi triển sau đó từ thiết truy tra cũng chính là từ thành ra ra bị buộc bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hướng đồ sắt về phương diện này đi phát triển cứ như vậy từ ra thành một đời thợ rèn có tổ truyền kỹ thuật gia trì bọn họ tạo ra đồ sắt cùng kim ngân khí một dạng bên ngoài chỉ cần vẩy kim phấn b ộ t bạc chính là coi là kim ngân khí bán ra từ lao tam nhà ta liền đầu cơ trục lợi làm này lấy giả đánh c h á o chuyện khi đó ngược lại cũng kiếm l ợ i một phen phát tài chỉ là sau đó có người phát hiện những kim ngân đó khí đều là giả đem bọn họ từ lao tam nhà ta đánh cho tàn phế từ đó cũng không dám nữa làm giả không thể làm gì khác hơn là đ à n g hoàng b u ồ n phận địa bắt đầu tạo thiết từ thiết truy hắn từ nhỏ đã với ở cha mình bên người học rèn sắt kỹ thuật mới đầu cũng còn khá sau đó hắn phát hiện thợ rèn vừa khổ vừa mệt hơn nữa kiếm tiền cũng rất ít không có nguyên thạch thời điểm còn phải muốn ăn nói khép nép liếm mặt đi hỏi người khác thỉnh cầu như vậy sinh hoạt hắn trải qua quá mức khổ cực cho nên từ thiết truy lựa chọn đang đánh cuộc phương trung đầu cơ trục lợi lúc ban đầu vài năm thời điểm trải qua còn có thể có thua có thắng sau đó dần dần cũng càng ngày càng kém đi cho đến hắn sống thành như bây giờ vậy bộ dáng bất quá coi như nhiều năm không có đụng thiết lò tay hắn nghệ là khắc ở trong xương cầm lên láo tiểu nhị thời điểm vẫn không có quên phương pháp sử dụng phản lại cảm thấy phá lệ quen thuộc chương ba trăm linh hai thép tạo ra rồi thứ ba trăm lẻ hai thép tạo ra rồi từ thành một thân bản lĩnh đều là từ từ thiết truy kia gà mở học được mặc dù làm là không phải rất quy phạm nhưng phần lớn đơn giản trí nhớ vẫn có thể làm được bây giờ nhìn thấy từ thiết truy đích thân ở bên cạnh làm mẫu t ừ thành càng là cảm thấy nên học quá nhiều muốn muốn chế tạo ra chân chính trên ý nghĩa tốt thiết phải cần phải nắm chắc lò lửa nhiệt độ cùng với lò lửa ngoại độ ẩm đầy đủ mọi thứ đều cần thập phần tinh chuẩn nhất là dương phàm cho hắn này một bộ tình hình rõ ràng đồ bên trên yêu cầu so với sắt cao hơn cao như vậy yêu cầu tựa như cùng là từ thiết truy tổ tiên môn ở chế tạo kim ngân khí quá trình từ thiết truy trong tay cầm một cái xén g sát cẩn thận đang lăn lộn đến trong lò lửa khối kia sắt đá khối này sắt đá đã đốt một ngày một đêm còn nữa lập tức đoán bước đầu hoàn thành đợi lấy ra quá nước thép thả l ệ n h sau đó chính là bọn hắn thật sự tạo ra khối thứ nhất thép đây là một bước cuối cùng cũng là chế tạo thép tối một bước trọng yếu từ thiết truy nắm xẻng cẩn thận từng ly từng tí đem kia một khối nhóm lửa hồng thép xuất ra tiếp lấy đem một khối này thép thả ở trong không khí dừng lại đại khái thập cái hô hấp thời gian từ thanh ở bên cạnh đã chuẩn bị xong một đại thùng nước thép từ thiết truy nín thở ngưng thần nhanh chóng đem một khối này thép ném vào nước thép chính giữa trong lòng thầm đếm thập hơi thở sau đó lại đem một khối này thép lấy ra sau đó nhanh chóng nắm đại thiết truy bắt đầu dùng sức gõ một khối này thép đã vào quá nước thép thép bề ngoài hồng đã rút đi nhưng nội bộ vẫn là hồng đồng đồng từ thiết truy nắm công cụ gõ khối này thép thời điểm bỏ ra rất nhiều sức lực mới đem nó gõ làm thịt một chút tiếp lấy hắn nhanh chóng gõ một chút lại xuống một khối hình tròn thép cứ như vậy ở tạo thiết truy trong tay từ từ thay đổi mỏng từng điểm từng điểm thay đổi đổi thành một tấm thép phiến nay một hệ liệt động tác sau khi hoàn thành từ thiết truy mệt mỏi khắp người đại hãn hắn thở hồng hộc đem còn lại kết thúc công việc giao cho từ thành mình mệt mỏi tê liệt ngồi một bên bình thường sắt đá chỉ đơn giản hơn địa rót vào trong lò l ử a n ấ u sau đó đến thời gian nhất định xuất ra thay đổi hình dáng liền có thể nhưng là này thép cũng không giống nhau mỗi đốt tới nửa giờ thì phải muốn vải lên phan cứng này phan cứng đều là do đến thượng hạng sắt đá đun thành tiếp lấy lại đem nó nghĩ hết biện pháp mài thành một hình nói là mới vừa thực ra chính là dùng tới tốt phan cứng chế tạo ra một khối rắn chắc thiết như vậy phan cứng đi ngang qua nhiệt độ cao sau đó đã đánh mất tư tính lại nội bộ cấu tạo cũng sẽ nhân nhiệt độ cao mà thay đổi nội bộ so với phổ thông thiết còn cứng hơn ở trên chiến trường nếu như đại đường binh lính dùng đều là thép tạo thành kiếm phe địch dùng là thiết tạo thành kiếm kia đại đường nhất định sẽ thắng bởi vì nếu như so sánh đại đường binh lính kiếm hội đem phe địch binh lính kiếm toàn bộ chém nước ở trên chiến trường nếu như ngươi ngay cả đao kiếm cũng không có kia thắng bại người sáng suốt cũng nhìn ra được dương phàm lúc đi vào sau khi liền nhìn thấy từ thiết truy đang không ngừng gõ kia một khối thép phiến bọn họ tạo được thật sự là quá nhận chân dương phàm đi vào bọn họ cũng không có phát hiện dứt khoát dương phạm cũng liền trực tiếp đứng ở bên cạnh xem bọn hắn như thế nào chế tạo thép cho đến từ thành cũng dừng động tác lại sau đó dương phạm lúc này mới đi tới thế nào các ngươi làm xong chưa dương phạm mở miệng hỏi dương lão bản ngươi tới thật đúng lúc chúng ta vừa vặn mới đưa cái này làm được người xem nhìn có phải hay không là cùng ngươi nghĩ như thế từ thành mới vừa đem thép phiến để tốt dương phạm liền đi tới cũng không để ý cái này thép phiến rốt cuộc có hay không đi đến chính mình yêu cầu dương phàm trực tiếp nói khổ cực các ngươi không khổ cực không khổ cực có dương lão bản c ậ n kẽ đồ ở làm cái này đơn giản rất nhiều chúng ta chỉ là dựa theo bước tới mà thôi t ừ thành đưa tay ra gãi gãi chính mình sau có chút ngượng ngùng cùng dương phàm nói làm cái này thực ra cũng không khó chỉ là hao tổn mất thì giờ tương đối nhiều nếu như còn nhiều hơn lượng chế tạo lời nói còn là một còn là một vấn đề dựa theo dương phàm cho hắn tình hình rõ r à n g đồ từ thiết truy chế tạo ra này thép cũng là đơn giản Chỉ là cần phải hao phí số lớn thời như là lớn gian, nếu số dương phàm ạ m cần còn nhiều hơn lượng sinh sản lời nói, n lời y chính là ộ t rất t cái hao ổ nháy vấn đề t ờ người i gian. phải phải phải nhiệt Cũng không không Dương cao này nhất định hơn như n sức chế thì Phạm h là là mà đủ, độ. tạo vật vậy nháy, nháy con mắt nghe từ thiết truy cho hắn phản hồi cái thời đại này hỏa tất cả đều là do củi đốt đi ra như vậy lửa than xác thực không đánh được quá cao nhiệt độ mà dương p h ạ m yêu cầu là thép là cả cốt sát thật muốn chế tạo ra kia chính là một cái rất vấn đề khó khăn không nhỏ xem ra này vẫn còn cần hệ thống đến giúp hắn dương phàm đứng lên trong tay nắm hắn mang đến vũ khí bí mật đi tới cái bản kia bên cạnh nhìn từ thiết truy cùng từ thành hai người tạo ra thép phiến tiếp lấy hắn đem nảy vũ khí bí mật bỏ vào kia thép phiến bên trên một khối này thép phiến phản ứng chút nào cũng không có dương phàm hài lòng gật đầu một cái các ngươi làm rất tốt các ngươi hoàn thành viên mãn nhiệm vụ dương phàm trong tay nắm một khối nam châm phân biệt thép cùng thiết phương pháp tốt nhất chính là dùng vật này thiết là nhất định sẽ bị hút vào đến bởi vì thiết chế tạo thời điểm than nguyên tố còn duy trì tư tính ở trước mặt nam châm không chịu nổi một kích nhưng là thép cũng không giống nhau nhiệt độ cao nấu thiết toàn bộ than tính đô bị nhiệt độ cao tiêu diệt tư tính cũng biến mất theo dùng nam châm tới hút hút này thép phiến nếu như thép phiến bị hút vào tới lời nói vậy đã nói rõ này thép than nguyên tố vẫn tồn tại chính là cùng thiết như thế vật chất nhưng là hút không lên đây vậy đã nói rõ này là một khối phi thường thành công thép phiến thật sao vậy thì tốt quá ta đây bái sư có phải hay không là có thể từ thiết truy vẻ mặt kích động nhìn dương p h à m hắn cũng có thể học tập đồ thuật rồi dĩ nhiên có thể chỉ bất quá ngươi cũng đừng quên là ngươi còn phải cho ta chế tạo ra càng nhiều cốt sát đây chỉ là bước đầu thép phiến mà thôi còn có càng nhiều hình thái ngươi cũng phải cho ta tạo ra chờ ngươi toàn bộ đều tạo sau khi đi ra ta mới có thể dạy cho ngươi đồ thuật dương p h ạ m nói ra bọn họ lúc trước liền định xong điều kiện nay có thể là không phải hắn ở hố từ thiết truy mà là bọn hắn đã nói trước rồi không thành vấn đề thiết truy mới vừa rồi chỉ là hỏi một câu mà thôi từ dương p h ạ m trong miệng một lần nữa nghe lời này hắn có thể an tâm bây giờ hắn chỉ cần đem những này cho hoàn thành liền có thể trở thành đồ thần rồi nghĩ đến đây cái từ thiết truy liền thập phần phấn khởi những thứ này sắt đáng nếu như không đủ dùng các ngươi nhớ cùng ta nói bức tranh này trên giấy những thứ này dựa theo nhỏ bé toàn bộ cho ta làm được từ thành ngươi nhớ đi nhiều cùng mặc hàng trao đổi một chút này cơ giới chủ yếu vẫn là phải xem hắn dương phàm đem máy đào đất linh kiện phân giải đồ lấy ra bay ở từ thiết truy cùng trước mặt từ thành bây giờ thép một khối này là tạm thời là không có vấn đề thì phải muốn nhìn một chút từ thiết truy là như thế nào đem những thứ này tạo ra rồi những thứ này đều là cái gì như vậy thể tích lớn ngươi để cho chúng ta làm a từ thiết truy có chút hiếu kỳ nhìn một chút này đ ồ đồ vật bên trên hỏi chương ba trăm linh ba mang khôi lỗi nhân đi hầm mỏ thứ ba trăm linh ba mang khôi lỗi nhân đi hầm mỏ dương p h ạ m đồ bên trên vật này hình dáng kỳ quái bộ dáng là từ thiết truy cho tới bây giờ cũng không có bái kiến chờ đến hắn thấy dương p h ạ m muốn nhỏ bé sau đó trong nháy mắt đầu đau đồ vật vốn là ly kỳ cổ quái hình thái rất khó làm ra vào lúc này lại còn có lớn như vậy nhỏ bé tạo thép bản liền cần rất nhiều thời gian Tiếp thể làm được nhỉ? Từ thành cũng là có chút phải mại, ai hơi lấy làm là này còn có được cũng có muốn đánh nhỉ? nhìn khó dương phạm d ư ơ nết g rằng thật không làm được. Không làm được sự tình, bọn họ cũng không dám qua loa đáp ứng Lúc này cũng làm Dương Lão làm làm loa Lúc làm cho Bản, bọn này tình, nha. này khăn này, sợ sự được. được thật họ Phạm khó dám đáp đến, qua miệng ta đối với các ngươi cũng không bắt buộc các ngươi tận lực làm là được nếu như không đủ nhân viên ta cho các ngươi tiền các ngươi đi nhiều kêu mấy cái thợ rèn cùng đi như là đã làm ra vốn là hình thái chỉ cần các ngươi tốn thêm chút thời gian nhất định có thể đủ đem này hình thái cho tạo ra cố gắng lên ta tin tưởng các ngươi dương phàm cầm đi bọn họ mới vừa làm được thép phiến sau đó từ trên người móc ra một đại túi bạc giao cho từ thành xoay người cũng như chạy trốn rời đi từ thiết truy cùng từ thành hai người nhìn nhau một chút đều là thán thở một hơi chỉ cho bọn hắn một phần bản vẽ cùng nguyên liệu để cho bọn họ làm loại này độ khó cao sống nếu là bọn họ quen thuộc còn có thể Có tự h họ không có chút nào quen thuộc, vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Nhưng từ thành vì nuôi gia đình phàm tình, từ thiết truy vì trở thành thần, hai người bọn họ phải hoàn thành. ể là loại làm này, nào ngày, đối đáp độ sống với giờ nuôi gia người vật vậy vì vì sao báo từ từ truy trở t bọn quen dương ân bọn bây có qua xem như vì chính mình mơ mộng mà cố gắng được rồi từ thiết truy cũng sẽ không ngồi liền vội vàng đứng lên hướng đường sắt kia đi từ thành cũng nắm tình hình rõ ràng đổ bắt đầu cẩn thận kiểm tra vẽ ra một phần càng dễ dàng cho chính mình hiểu bản vẽ sơ bộ mới có thể này kỳ kỳ quái quái, quái móng vuốt lớn những thứ này cũng phải dùng thép tới làm ra dương phạm còn thật không phải bình thường sẽ làm khó người đâu bước nhanh rời đi từ t h à n h lò rèn dương phạm trong tay cầm thép phiến cẩn thận nghiên cứu nay tiểu tiểu đồ vật đoán là loài người một tiến bộ lớn mặc dù thép chế tạo quá trình phiền thoái nhưng là vô luận là sử dụng phạm vi còn có sử dụng tuổi thọ hắn đều so với sắt mạnh hơn vạn lần thép không dễ gì xét coi như tiếp xúc thủy đặt ở ẩm ướp địa phương như cũ còn có thể sử dụng ở rất nhiều nơi cũng so với sắt muốn thuận lợi rất nhiều hơn nữa thép có thể chịu đựng hai trăm cân thiết cũng chỉ có thể chịu đựng một trăm cân thiết sức nặng lại so với thép còn nặng hơn trên nhiều khía cạnh không thể nghi ngờ giống như thép so với sắt tốt hơn đây chính là dương phàm tại sao giữ vững muốn cho từ thiết truy cùng từ thành hai người làm ra thép nguyên nhân một cái do thép sắt chế tạo thương thành an toàn tính mới có đầy đủ bảo đảm dương phàm đem thép cho thu cất cẩn thận từng ly từng tí dấu ở ngực mình mặc dù có chút cấn nhân nhưng l à n à y thép cấn nhân cấn cho hắn rất thoải mái có tân tiến bước dương phạm đi lên đường tới cũng mang phong trở lại hắc điếm quầy rượu thời điểm bạch đại gia cầm trong tay phần kia hóa đơn cho dương phạm đồng thời t ỏ mò hỏi dương lão bản đây là gặp phải chuyện gì vừa vào cửa thấy ngươi cứ vui vẻ a có chuyện gì tốt không ngại nói với chúng ta nói để cho chúng ta cũng vui vẻ a vui a bạch đại gia ở trong điếm điều chỉnh bầu không khí nói cười như vậy sán lạn nhất định là có chuyện tốt gì hắn chuyện tốt ở hắc điếm trong q u á n rượu đó cũng là trong điếm chuyện tốt dương phạm lại lắc đầu một cái cũng không tính đem chuyện này nói ra hắn làm bộ như thần bị nói chờ sau này các ngươi sẽ biết dương phạm không muốn nói bạch đại gia cũng không cách nào bức bách hắn đem trướng b u ồ n đưa cho hắn sau đó nhớ lại trong điếm những chuyện khác dương phạm đem trong hoàng cung diệu hóa đơn thu cất tiếp lấy cầm lên mặc hàng cho hắn sách nhỏ bắt đầu nghiên cứu lần này mặc hàng làm ra khôi lỗi nhân so với trước kia tốn thời gian lâu vậy nói rõ này một cái khôi lỗi nhân chế tạo so sánh với một cái còn phải tinh vi dương phàm lần trước có thể là cho mặc hàng không ít hiện đại công cụ đinh ốc g h ê cu những thứ này hắn hẳn cũng dùng đến dương phàm cầm trong tay sách nhỏ mặc hàng viết chữ tuy khá là khó coi vai vai n ữ n ữ nhưng cũng may còn có một bộ dáng dương phàm đều có thể nhìn rõ hắn nhìn sách nhỏ phía trên thao tác sau đó bắt đầu thực hành véo ba cái đại bánh xe răng một chút tiểu bánh xe răng cô gái này khôi lỗi nhân liền bắt đầu đi về phía trước tiếp lấy dương phàm lại méo nhéo ba giờ bánh xe răng khôi lỗi nhân bắt đầu hủ ở tay múa chân tiến tới dương phàm chú ý tới mặc hằng ở nơi này nữ khôi lỗi nhân dưới bản chân tăng thêm mấy cái dòng dọc nữ khôi lỗi nhân đi lên đường tới so với trước kia còn nhanh hơn đầu ngón tay cũng tăng thêm bánh xe răng đ ờ i trước khôi lỗi nhân ngón tay mặc dù có thể còn cùng bắt đồ vật nhưng là vẫn không thể linh hoạt làm vận động cái này nữ khôi lỗi nhân ngón tay lại còn có thể làm ra lan hoa chỉ còn có đủ loại tay nhỏ thế liền ok cũng có thể so với ra được dương phàm cười h i ế p mắt gật đầu một cái thừa dịp còn không có trời tối đem vật này đưa đến hầm mỏ kia lúc trước khôi lỗi nhân là đỉnh đầu tam này một cái khôi lỗi nhân ngón tay linh hoạt làm ra động tắc cũng càng phát ra nhiều hơn nữa hắn sẽ không mệt mỏi dương phàm đến hầm mỏ bên này các công nhân đã trải qua sơ bộ đánh ra cái cửa hàng đi vào trong đầu cũng đào hơn một thước đi qua một thiên tài như vậy độ tiến triển nói thật dương phàm là có chút thất vọng nhưng hắn vẫn mặt n ở nụ cười hướng về phía thợ mỏ đầu lĩnh nói ta mang cho ngươi tới một nhân chuyện này ai nha đại nhân chúng ta hầm mỏ trên có đặc biệt làm thức ăn nhân nữ nhân này ngươi chính là vội vàng đưa trở về đi nơi này như vậy tạm loạn như vậy chúng ta những nam nhân này đủ làm được thức ăn cái này cũng không cần nàng thợ mỏ đầu lĩnh nhìn dương phạm mang đến đàn bà không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem nàng chạy trở về ở hầm mỏ bên trên nhiều năm như vậy gần như chưa từng xuất hiện nữ nhân có nữ nhân ở quá mức phiền thoái bọn họ cũng không cần hơn nữa có nữ nhân ở cũng sẽ để cho bọn họ những nam nhân này tâm viên y mã chuyện cũng làm không được thợ mỏ đầu lĩnh không nhịn được nhiều miểu thêm vài lần phát hiện cô gái này vóc người còn rất đẹp dương phàm đem trong tay mình sách nhỏ nhét vào thợ mỏ đầu lĩnh trong tay nàng không phải là người là tới làm việc khôi lỗi nhân đây là nàng phương pháp sử dụng nó khí lực nó tác dụng đền bù các ngươi mười người hơn nữa chỉ cần trên người sẽ không hư hại nó có thể không bị ngăn chặn đừng có mơ làm việc dương phạm hướng về phía thợ mỏ đầu lĩnh nói thợ mỏ đầu lĩnh không thể tin được nhìn trên người khôi lỗi nhân tay chân lèo khéo nhi cổ đó mạnh nhỏ hắn đưa tay ra là có thể bẻ gãy người như vậy lại có thể đền bù bọn họ mười hơn nữa lại mới vừa rồi nó là đi tới tại sao có thể là con r ố i thợ mỏ đầu lĩnh cười đối dương phạm lắc đầu đại nhân ngươi cũng đừng nói cười dương phạm cũng biết những thứ này không từng va chạm xã hội nhân sẽ không hiểu cũng không nóng giận đem cô gái này khôi lỗi nhân cánh tay vén lên lộ ra bánh xe răng dựa theo sách nhỏ bên trên thao tác phương thức ngắt tầm vài vòng chỉ thấy người nữ kia khôi lỗi nhân đi tới bên cạnh nắm một tảng lớn đá nhẹ nhàng nhắc tới liền gánh tại rồi trên vai chương ba trăm linh bốn thu sổ sách thứ ba trăm lẻ bốn thu sổ sách người nữ kia khôi lỗi nhân trên vai gánh đá kia một mực ở một khối này trên đất ngay tại cây đa giả cỗi t r u n g quanh vừa mới đến này công phu địa lúc không ít người đều dựa vào ở đá kia bên trên nghỉ ngơi có thể không chút nào khoa trương nói kia một tảng đá coi như để cho bọn họ bảy tám cái đại lao ra một gánh đều có chút khó khăn nhưng là bây giờ cái kia nữ khôi lỗi nhân một tay liền đem đá bắt lại trực tiếp hướng trên vai gánh này chớ không phải là cái yêu quái đi thợ mỏ đầu lĩnh kinh sợ địa lui về sau một bước không thể tin nhìn dương phảm nó không phải là người nàng là khôi lỗi nhân dùng tốt làm bề ngoài khả năng coi trọng điểm các ngươi cũng chớ coi là thật coi như nó là một hán tử dùng là được Các có người mang không nổi nó đều có thể rời. thể đều dương phạm rất là lạnh nhạt nói lợi như vậy hắn hướng vô số nhân giải thích qua quá giải thích thêm cũng vô dụng may mắn trực tiếp để cho bọn họ hiểu này sách nhỏ là tốt nên giao phó giao phó xong dương phạm ở sân này chung quanh chuyển động hiện nay bên này đã coi như là một cái hầm mỏ hiện trường chung quanh không có bất kỳ các biện pháp đề phòng này nếu để cho nhân xông tới chẳng phải cái gì cũng biết bây giờ dương phạm là đang bí mật xây thiết khoáng mặc dù nói nơi này tương đối vắng vẻ hơn nữa hàng dài thiết xưởng liền ở chung quanh cái địa phương này người bình thường cũng sẽ không đến cho dù có chuyện cũng sẽ cố ý lượn quanh nơi này quá bởi vì ở chỗ này không chỉ có hầm mỏ nhân c h ú đóng còn có quân lính tuần tra dương phạm ở chỗ này chỉ cần cùng thiết trong xưởng nhân câu thông được căn bản cũng sẽ không có người phát hiện bên này chuyện cho nên dương phạm rất kiên tâm nhưng là có một chút nơi này bốn phía khoáng cũng không có ai xây dựng lan can thật n g ư ờ i tới lời nói một chút các biện pháp đề phòng cũng không có dương phàm lời nói ngược lại là nhắc nhở thợ mỏ đầu lĩnh thợ mỏ đầu lĩnh liền vội vàng gật đầu biểu thị sẽ ở chung quanh xây hàng rào phòng vệ có thể so với hàng dài thiết xưởng còn phải kín dương phàm nghe này h à i lòng gật đầu một cái tiếp lấy cùng thợ mỏ đầu lĩnh nói rất nhiều khích lệ lòng người lời nói sau đó rời đi hâm mỏ bởi vì nữ khôi lỗi nhân đi tới trong nháy mắt náo nhiệt không ít có thật nhiều thợ mỏ cùng ăn mày đều là hồi lâu không bái kiến nữ nhân, nhân nhìn â n n h thấy này một cái vật hi hát tới rồi d í t tiến lên chào hỏi nhưng cùng khôi lỗi nhân chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ một câu nói cũng không nói thợ mỏ đầu lĩnh mới đi ra trong chốc lát trở lại liền phát hiện nữ khôi lỗi nhân chúng quanh ngoài giảm vây quanh ba tầng nhân làm cái gì đây làm cái gì đây cũng tránh ra cho ta thợ mỏ đầu lĩnh lớn tiếng kêu đi tới đây chính là đại nhân cho hắn khôi lỗi nhân đoạn không thể cho những thứ này tháo hán tử làm cho hư rồi thợ mỏ đầu lĩnh phản ứng kịch liệt như thế có người ồn ào lên nói đầu nhi đây sẽ không là ngươi bà nương chứ như vậy quang minh chính đại mang tới nơi này nha nói bậy gì đấy cũng tránh ra cho ta tránh ra thợ mỏ đầu lĩnh trên mặt nhỏ có chút ngượng ngủng rất nhanh đem những này nhân xua tan hắn như vậy càng xác nhận cái này nữ chính là hắn bà nương nhiều người hơn mang theo không có hảo ý ánh mắt nhìn hắn rối rít cười n ạ o nhiều năm như vậy ta còn là lần đầu thấy đầu nhi bà nương đâu rồi n à y dáng dấp thật là tài thành tú nha nhưng là nàng làm sao không biết nói chuyện nhỉ đầu nhi ngươi sẽ không cưới r ồ i người cầm bà nương chứ có tin ta hay không cầm nhuyễn bột phong bế ngươi miệng chó nói này là không phải ta b à n ư ơ n g đây là mới vừa rồi đốc công đại nhân đưa tới khôi lỗ i nhân là đang ở trên công trường cho chúng ta cùng nhau làm việc thợ mỏ đầu lĩnh liền vội và nói g n cái gì là khôi lỗ i nhân thợ mỏ đầu lĩnh lời nói để cho chàng thượng người sở hữu trận to mắt mỗi một người đều không tin tưởng lỗ thai mình nghe được lời nói là thực sự không tin các ngươi nhìn thợ mỏ đầu lĩnh dựa theo dương phàm cho hắn sách nhỏ thao tác này khôi lỗ i nhân để cho này khôi lỗi nhân mang lên mới vừa rồi kia một tảng đá hắn đơn chỉ tay cầm lên đá bộ dáng trong nháy mắt hù dọa không ít người hòn đá kia bọn họ căn bản là mang không nổi chớ đừng nói chi là là một cái tay rồi mà kia khôi lỗi nhân động tác chót lọt mang đá lên lại bông xuống sau đó nhu thuận đứng về rồi mới vừa rồi địa phương n à y một dưới thao tác đến để cho từng cái nghi ngờ không thể tin được nhân tất cả đều tin n à y khôi lỗi nhân có thể cầm lên nặng như vậy đồ vật hiển nhiên lui về phía sau bọn họ công việc có thể dễ dàng không ít hơn nữa này khôi lỗi nhân lại thích nhìn lại hữu dụng nay có thể nhường cho không ít người cũng hoan hỉ dương phàm trở lại hát điếm chính buồn ngủ thời điểm đột nhiên nghĩ tới quyển kia rượu hóa đơn dương phàm mượn dạ mình châu quang đem kia hoàng cung rượu hóa đơn lần nữa nhìn qua một lần hoàng đế tín dụng ngạch độ tổng cộng là tám ngàn sâu mà thời gian dài như vậy rượu cung ứng vừa vặn đem bệ hạ ngạch độ toàn bộ dùng xong dương phàm nhìn một chút kia nhất bút món nợ trong lòng rất là hoan hỉ ngày mai hắn t i ể u muốn đem số tiền này toàn bộ đều cho thu hồi lại vừa vặn cũng vừa vừa tới cuối tháng dương phạm ôm hóa đơn hoan hỉ thiếp đi chờ ở tỉnh lại thời điểm đúng lúc là gà gãy tiếng thứ ba dương phạm nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo tử tế sửa sang lại dáng vẻ liền chạy thẳng tới hoàng cung trước xử lý hoàng cung hóa đơn đợi lý thái trình xử mặc từ sơn trang dành để nghỉ mát sau khi trở về dương phạm lại hướng ngụy vương cùng trình ra thu hắn khai thông hắc điếm hoa chứ phục vụ kiếm lời nhiều tiền như vậy này một con số lớn hắn cấp bậc điểm tích lũy chắc có thể tăng lên không ít đến thời điểm cấp bậc lên cao hắn liền có thể sử dụng yêu bí tịch dương p h ạ m có thể một mực nhớ hệ thống hãm hại hắn yêu bí tịch đây bởi vì hắc điếm q u y r ư ợ u cung cấp hoàng cung r ư ợ u dương p h ạ m lại vừa là hắc điếm ông chủ q u y r ư ợ u cho nên được một khối xuất nhập hoàng cung lệnh bài chỉ bất bảng tấm quá no tấm bảng này có c h ú thể đặc t ù chỉ có h t ở ngoại vòng hành xử cũng không thể đi vào đến bên trong hoàng cung bộ dương phàm nắm này lệnh bài rất là tự là nội h hoàng cung bên cửa cung. Hắn i đại món nợ, đi tới ê bên n cung cung. trong món nợ, n vào cửa cầm tay vụ phủ nơi này, đem đại e m đ món nợ tổng r r ự c tiếp t vô vào quản đem tám ngàn cũng sâu tiền toàn bộ đều chết toán thành ngân phiếu tám cái ngàn hai ngân phiếu liền đặt ở trước mặt dương phạm như vậy sảng khoái thái độ để cho dương phạm vẫn có chút kinh ngạc trước hắn tới đòi tiền thời điểm còn muốn không muốn ở bất cái gì không nghĩ tới hoàng đế xuất cung trước liền đem chuyện này cho sắp xếp xong xuôi sẽ chờ hắn đến cửa tới lấy tiền quả thật là hoàng đế tắc phong quốc khố giàu có đưa tiền cũng thoải mái như vậy dương phạm khét lời đem tám ngàn sâu tiền nhét vào trong lòng ngực của mình sau đó từ ngực mình lại móc ra nhất định bạc ước chừng có năm lượng tả hữu trực tiếp đánh thưởng cho này nội vụ phủ công công tiền này t i ể u xem như là hiếu kính công công công công có rảnh rỗi tới ta hắc điếm quẻ rượu uống rượu nha ta cho công công giảm năm mươi dương phàm cười h i ế p mắt h ò a khí vừa nói nhưng là kia nội vụ phủ công công trên mặt lại cứng đờ nhận lấy bạc gật đầu một cái cùng dương phàm nói lời từ biệt chương ba trăm linh năm lý nhị hồi trường ăn rồi thứ ba trăm lẻ năm lý nhị hồi trường ăn rồi nhìn dương phàm bóng lưng nội vụ phủ công công trong nháy mắt đêm đen cả mặt Thu thưởng tiền, xuất hoàng cung ngàn sâu, hắn lại chỉ phần thưởng ngũ sâu tiền, còn để cho hắn chẳng hắn không cung sâu, sâu cung uống rượu, ngũ còn lại lẽ để bây i nội người biện vui tơi tiền ra ngoài, hoàn toàn không biết mình đã đắc tội nội vụ phủ đại ế t trong xuất cất toàn tổng ra hoàn cung không cung Dương hớn không mình quản. có đắc là à? pháp Phạm hở phủ b vụ địa đã giờ dương p h ạ m trên người nhưng là mang theo đại bút tiền bạc đi ra cửa hoàng cung thời điểm hắn có một chút hối hận hôm nay lúc tới sau khi nên đem lý thanh l i ê n cho k ơ tốt như vậy ngạt có chút cảm giác an toàn nếu là lúc này xuất hiện điểm côn đồ đem trên người hắn tiền cướp đi nơi ấy hắn làm lụng rồi thời gian dài như vậy khởi là không phải lành lạnh dương p h ạ m xuất cung môn túi đầu tận lực nói thấp chính mình cảm giác tồn tại sợ mình bị người để mắt tới đây chính là phú nhân p h i ề n não dương p h ạ m có lúc cũng đang hoài nghi những người có tiền kia kính yêu đại dây truyền vàng phú hào rốt cuộc là nghĩ như thế nào trên người lại xuyên kim lại đeo ngân đi bộ ngoại bác trần cái bụng bộ dáng kia không phải là trần chuồng nói cho côn đồ ta có tiền mau tới cướp ta sao dương phàm có thể là không phải cái loại này kẻ ngu hắn tận lực đẻ thấp chính mình cảm giác tồn tại mặc dù nói dưới chân thiên tử cướp bóc loại chuyện này tương đối ít nhưng dương phàm còn chưa được không lo âu chuyện này dương phàm yêu thật là ngươi nha thế nào với làm tặc như thế dương phàm đã tận lực khiêm tốn đi ở trên đường đều dựa vào ở bên trên nhất bộ dáng kia giống như là một giống như c h í m cút nhưng là đi ở trên đường này cũng bị người nhận ra dương phạm trợt vừa quay đầu chỉ thấy t r ì n h sử mặc đ ứ n g ở đường phố đối diện vẻ mặt hưng phấn nhìn dương phạm ba dương phạm vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc giờ phút này t r ì n h sử mặc không phải là ở sơn trang dành để nghỉ mát sao hắn thế nào trước thời hạn trở lại sơn trang dành để nghỉ mát có bao nhiêu nhàn nhã biết bao nhàn nhã dương phạm là rõ ràng giống như t r ì n h sử mặc như vậy thích chơi vui nhân làm sao có thể sẽ trước thời hạn trở lại chẳng lẽ là t r ì n h dạo kim nhìn này vóc tử thái không vừa mắt cưỡng cho hắn ép bắt đã ạ mặt mặt dạn lại p hồi hả? trình tính chất, coi như trình ghét bỏ nàng, hắn cũng không khả năng như vậy tùy tiện trở lại nha. rồi kia coi kim tiện trường mặt tùy trở rào mượn an nàng, cũng năng Vậy vậy dậy mày do mặc xử bỏ đ có người quen tại này dương phẳng cũng không nhất định che che giấu giấu lớn mật thẳng tắp phải đi đến trước mặt t r ì n h x ử mặc nói ngươi thế nào trước thời hạn trở lại ai một lời khó nói hết nha đi một chút đi đi ngươi hắc điếm quậy rượu uống hai miệng lại nói t r ì n h x ử mặc nói đến chuyện này cũng là vạn phân đáng tiếc nhìn bộ dáng k i a là hết sức không bỏ sơn trang dành để nghỉ mát dương phàm muốn từ trình sử mặc bộ này lời nói nhưng hắn muốn muốn uống rượu dương phàm cũng không ngăn được bất đắc di từ đến bên ngoài hoàng cung đi thẳng tới h ắ t điếm q u y rượu dương phàm đ i ề u một đại bầu rượu cho trình sử mặc sau hắn mới chậm rãi mở miệng hủy tử công chúa bệnh mặc dù tốt nhưng là tình huống vẫn là rất không ổn định quốc sư nói phải dẫn hắn hồi trường an thành tu dưỡng mới được dù sao trường an thành thuốc bắc rất nhiều bệ hạ đáp ứng liền để cho chúng ta toàn bộ đều hồi trường ăn rồi t r i n h sử mặc uống chừng mấy ly trường đạo băng trà sau nói với dương phàm mặc dù lý nhị lúc trở về có lưu lại lời nói nói muốn tiếp tục ở sơn trang dành để nghỉ mát tránh nắng có thể giữ lại nhưng là bọn hắn là theo lý nhị đến nếu là trở về thời điểm để cho lý nhị đi trước bọn họ cũng không lá gan này nha nhưng không có cách nào bệ hạ lo âu hủy tử công chúa chỉ cần là quan hệ đến nàng trước tiên nhân nhượng cứ như vậy tới lại có bao nhiêu người trở về thời điểm cũng ít nhiều nhân không một cái dám lưu lại dương phạm rất là khiếp sợ nhỏ há to mồm vậy nói như thế các ngươi là toàn bộ đều hồi trường ăn ăn rồi lúc nào trở lại dương phạm lần nữa tuấn hỏi sáng nay sáng sớm hôm nay chúng ta liền đến trường ăn ăn rồi ta rồi mới từ trong phủ đi ra đi bộ liền đụng gặp ngươi ngươi nói có đúng lúc hay không t r i n h sử mặc cười hì hì đối dương phạm nói như thế thực ra coi như không gặp phải dương phạm hắn l à như vậy muốn hướng cái phương hướng này tới ở sơn trang dành để nghỉ mát mặc dù nói chơi đùa rất tận hứng nhưng l à uống phương diện kia vẫn là không có hắc điếm q u o y rượu rượu này thủy uống thật là ngon dương phàm ngồi ở chỗ ngồi trong lòng thật lạnh thật lạnh lý nhị trước thời hạn trở lại vậy hắn ở trường an thành những thứ này động tác nhỏ sợ rằng không thể lại tiếp tục rồi lý nhị nhãn tuyến phủ đầy toàn bộ trường an thành dương phàm vẫn luôn là biết nhưng hắn cũng không làm gì vi phạm luật lệ chuyện biết lý nhị theo dõi hắn hắn cũng không sợ nhưng hôm nay dương p h ạ m cóng lấy sau lưng lý nhị len lén xây thiết xưởng nếu như bị phát hiện kia khởi không phải là chặt đầu tội nhất là hắn xây thiết xưởng hay lại là chạm tới rồi trưởng tôn vô kỵ lợi ích lao đầu từ kia ở lý nhị bên người lại hóng gió một chút hắn khởi không phải ngọn củ tỏi rồi hả dương p h ạ m nuốt nước miếng một cái nhìn trước mặt chỉnh sử mặc trường đạo bằng t r à không hề nghĩ ngợi trực tiếp bưng lên một ly uống nay liệt t i ể u vào cổ họng giống như giống như lửa thiêu dương p h ạ m trong nháy mắt thanh tỉnh chuyện này không thể trì hoãn hắn phải lập tức cùng lý nhị v ạ c h rõ cũng may ngày hôm qua dương p h ạ m đã lấy được rồi đường chiều khối thứ nhất thép phiến để cho dương p h ạ m có lý do chính đáng nếu như đem một khối này thép phiến bắt được trước mặt lý nhị cho hắn nhìn một chút lại nói cho hắn thiết khoáng sự tình tình huống kia hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều dương p h ạ m càng nghĩ càng có thể được đứng lên rót một ly rượu lại đi đổ vô miệng hai chén liệt t i ể u xuống bụng dương p h ạ m rượu đảm tráng lòng người cầm kia thép phiến liền vội vàng hướng hoàng cung chạy chinh sử mặc cũng mặc kệ dương phàm chỉ là có chút thương tiếc dương p h ạ m mới vừa rồi uống kia hai ly rượu này một đại ấm là không phải cũng cho hắn điều sao dương p h ạ m thế nào chính mình uống hai chén đây hơn nữa hắn như vậy vội vội vàng vàng đi ra ngoài cũng không biết đi làm cái gì dương p h ạ m ra roi thuốc ngựa nắm thép phiến liền hướng hoàng cung đi vừa mới đến cửa hoàng cung lại quay đầu dừng lại hướng ngụy vương trong phủ đi một mình hắn đi trong hoàng cung cùng hoàng đế giải thích có lẽ có chút tái nhuận vô lực nhưng nếu như cộng thêm ở một bên ngụy vương t r ợ công lợi nói vậy hắn tỷ lệ thành công hẳn sẽ lớn một chút coi như cuối cùng thất bại vậy hắn còn sống tỷ lệ cũng sẽ tăng thêm một chút nhỏ ưu dương lão bản tới nha chúng ta vương gia mới vừa về đến nhà đây ngụy vương trong phủ thị vệ đã sớm quen thuộc dương phàm thấy dương phàm đến cửa rất là hoan hỉ hướng hắn chào hỏi dương phàm hướng hắn gật đầu một cái thông báo các ngươi vương ra một tiếng ta tìm hắn có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau dương phàm hướng về phía thị vệ nói không vấn đề bọn thị vệ đều biết dương phạm danh tiếng cũng biết ngụy vương là như thế nào coi trọng dương phạm đối với hắn rất là k h á c h khí đi về phía trước một bước phải đi chuyên lời tiếp lấy lại lui trở lại dương lão bản ngươi cũng đừng ở ngoài cửa chờ theo tiểu cùng vào đi thôi vương gia nhất định sẽ thấy ngươi ngược lại hướng vương gia bẩm báo sau đó hắn cũng nhất định sẽ thấy dương phạm cho nên thị vệ cũng không muốn để cho dương phạm tiếp tục chờ đợi thông báo thời điểm trực tiếp để cho dương phạm cùng đi vào dương phạm đi theo thị vệ sau lưng vào phủ hồi t r ư ơ n g an kế hoạch là tạm thời quyết định lý thái dọc theo con đường này cũng không tắm quá t ắ m luôn luôn thích sạch sẽ hắn hồi đến phủ liền đốt nước tắm rửa này mới vừa giặt xong đi ra chỉ nghe thấy rồi dương phàm tới dương phàm sao ngươi lại tới đây nghĩ như vậy bản vương sao ngụy vương khoảng thời gian này không có thấy dương phàm thấy hắn là như vậy rất hoan hỉ há mồm liền ra một cái câu tao lời nói chương ba trăm lẻ sáu lý thái quyết định thứ ba trăm lẻ sáu lý thái quyết định đối mặt lý thái tao lời nói dương phạm có thể không tâm tình cùng hắn trêu ghẹo giờ phút này dương phạm sắc mặt ngưng trọng thị vệ thấy vậy rất thông minh lui xuống đem không gian để lại cho ngụy vương cùng dương phạm lý thái a ta muốn cùng ngươi nói một chuyện ta trong khoảng thời gian này chỉnh xuất một cái mỏ dương phạm cũng không vòng vèo tử trực tiếp cùng ngụy vương nói ra hắn hành động cái gì ngươi làm ra một cái mỏ cái gì mỏ ngụy vương có chút không rõ vì sao hỏi dương phạm này vô ly đầu toát ra một câu nói hắn xác thực không quá rõ ta chỉnh xuất một cái thiết khoáng dương p h à m uống một chút rượu nói chuyện hơi lớn đầu lưỡi nhưng hắn thần chí vẫn là rất rõ ràng mới vừa rồi còn là một bộ cười hì hì lý thái nghe nói như vậy trong nháy mắt sắc mặt giống như dương p h à m ngưng trọng ngươi đây là ý gì ngươi chỉnh xuất một cái thiết khoáng nếu như ngụy vương nhớ không lầm lời nói n à y thiết khoáng luôn luôn đều là do đến lại bộ thượng thư trưởng tôn vô kỵ đang k h ô n g chế đây là hạng nhất vô cùng trọng yếu vô tích sự phụ hoàng luôn luôn rất chú ý phương diện này sự tình trường tôn vô kỵ cũng nên bị phụ hoàng nhìn chúng ở trong triều đình địa vị rất cao trường tôn sung lại là công chúa phò mã cho nên trước dương phàm chọc giận trường tôn sung thời điểm lý thái một mực ở giúp dương phàm nói chuyện lúc này dương phàm lại chỉnh xuất một cái thiết khoáng hắn đây là tình huống gì dương phàm thấy ngụy vương nguyện ý lắng nghe rất là đơn giản nói hắn gần đây làm hết thảy từ mới bắt đầu lẫn vào thiết khoáng cùng với lừa dối những thứ kia thợ mỏ cùng hắn đồng thời xây thiết khoáng còn có hắn đã tay đào thiết khoáng quá trình toàn bộ đều nói cho ngụy vương ngụy vương thính mơ mơ màng màng n h á y n h á y con mắt nhìn tiếp dương phạm giống như nhìn một người chết người xong rồi ta cũng không cứu được ngươi thiết khoáng trọng yếu như vậy đồ vật là cấp quốc gia trọng điểm chuyện quan trọng mới đầu lại bộ thượng thư giám thị phụ hoàng cũng có chút không yên lòng sau đó vận chuyển bình thường không đáng ngại sau đó này mới xem như hoàn toàn hoành thành nhưng là vào lúc này dương phạm lạng yên không một tiếng động chỉnh xuất cái thiết khoáng còn công cho nguyên là hàng giải thiết nhà toàn đem đều máy hầm mỏ giải gạt, phu là lửa thiết bộ dương phạm đối với hắn mà nói không chỉ là một cái tốt đồng bạn hợp tác hay lại là một cái bạn rất tốt là dương phạm dẫn hắn lĩnh ngộ vũ trụ bí ẩn là dương phạm cho hắn cho hắn trọng nhận thức mới sinh hoạt vui vẻ dạy hắn như thế nào hưởng thụ sinh hoạt dương p h ạ m ở một phương diện khác đối với hắn mà nói là rất không bình thường nhưng là bây giờ dương p h ạ m lại làm ngu xuẩn như vậy sự tình cái này làm cho hắn như thế nào cứu vãn dương p h ạ m nếu như hắn chạy đến trước mặt phụ hoàng cho dương p h ạ m cầu tha thứ lời nói nói không chừng không chỉ có không cứu thành ngược lại để cho dương p h ạ m bị chết nhanh hơn càng khả năng chính mình cũng sẽ liên lụy đi vào lý thái nhắm mắt lâm vào c h ầ m tư nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn đã gọi ra một miệng c h ọ c khí ngươi chỉ muốn cùng ta cùng vào cung là được ta làm ra này một cái thiết khoáng cũng không hoa chiêu đ ỉ n h một phần một ly hơn nữa ta đây cái thiết khoáng bây giờ đã có bước đầu tiến bộ ngươi xem cái này dương phạm từ trong lòng ngực của mình móc ra một mảnh kia thép lý thái nhìn một cái tiếp lấy lại rời đi chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn còn ở cùng ta đùa ngươi cầm một mảnh tôn lại có thể nói rõ cái gì nay cũng tới mức này rồi dương phạm làm sao còn có tâm tình đùa này là không phải tôn đây là thép dương phàm nắm mảnh này thép rất là nghiêm túc vừa nói thép đó là vật gì lý thái lại nhìn một chút dương phàm trong tay thép rõ ràng không có bất kỳ không giống nhau nha dương phàm cũng biết lý thái sẽ cảm thấy như thế hắn xuất ra trước đó chuẩn bị xong nam trâm tìm ngụy vương trong phủ tùy tiện một cái thiết chế tăng đến đem nam châm thả ở phía trên k i a n đến liền bị hút tới lý thái ngơ ngác nhìn dương phàm thao tác tiếp lấy dương phàm lại đem nam châm bỏ vào thép phiến bên trên thép phiến không có bất cứ động tính gì sẽ không bị hút tới cho nên ngươi tìm một khối sẽ không bị hút tới thiết phiến có thể làm gì lý thái hoàn toàn không hiểu cái này có gì thật sự kỳ quái vậy ngươi tìm một chút ở ngươi cái này trong phủ có cái gì thiết thì sẽ không bị nam t r â m cho hút lại dương phàm không nói nói với lý thái lý thái thấy dương phàm nói như vậy cầm một cái khoa sắt đặt ở kia nam t r â m bên cạnh rất kỳ quái nam t r â m đem khoa sắt cho hút vào lý thái có chút không tin bung xuống xích sắt lại đang bên cạnh tìm một cái thiết cái mâm đặt ở nam châm bên cạnh không nghĩ tới lại bị hút vào hắn liên tục thử chừng mấy dạng vật kiện có thể đều không ngoại lệ chỉ cần nam châm đã đến gần những thứ kia bằng s á t phẩm toàn bộ đều bị hút tới lý thái lại có c o tin hay không t à nắm dương phàm trên tay một mảnh kia thép hướng nam châm vậy đi hút nhưng là nam châm một chút động tĩnh cũng không có chuyện này dương phàm có vài người đắc ý nhìn lý thái hắn đều muốn nhìn một chút này ngụy vương có cái gì muốn nói cái này lại có thể chứng minh cái gì giống nhau là một khối tôn mà thôi là không phải lý thái muốn nghi ngờ dương phạm mà là một khối này tôn thật làm không là cái gì ta đây cái thép so với sắt cứng rắn so với sắt vững chắc hơn nữa thiết sẽ xảy ra gỉ ta thép không biết dương phạm đem một mảnh kia thép nắm trong tay dùng sức đập vào rồi khóa sát rõ ràng là thật mỏng một mảnh thép lại trực tiếp ở khóa sắt bên trên đập xuống một cái dấu lần này ánh mắt của lý thái lấp lánh nhìn chằm chằm kia phiến thép đây cũng quá cứng rắn đi nếu quả thật như dương phạm từng nói đem chất liệu này dùng ở phương diện binh khí đem đ ạ i đường toàn bộ binh khí đổi thành thép chế tạo kia khởi là không phải có thể nhẹ nhàng thoải mái chém đứt thiết kiếm ta moi ra cái kia thiết khoáng thật sự chế tạo ra tất cả đều là như vậy thép hàng dài thiết xưởng có thể làm được không dương phạm nói ra hắn thiết khoáng ưu điểm lớn nhất hàng dài thiết xưởng bên kia lấy ra thiết nguyên thạch cũng có thể chế tạo thép nhưng là dương phạm là tuyệt đối sẽ không đưa cái này điểm nói ra bây giờ hắn cũng chỉ dựa vào này một cái cứ điểm bảo vệ tính mạng đây ngươi thiết khoáng lúc nào có thể xây xong lý thái hỏi dương phàm nói lại có tầm một tháng liền có thể làm xong sách này thì khó rồi dương phàm ban đầu là coi là tốt thời gian xây thiết khoáng bây giờ lý nhị bọn họ trước thời gian trở lại dương phàm cũng là thời gian này xây xong lý thái mặt lộ vẻ khó xử nếu như cái này thiết khoáng đã xây xong vậy cũng tốt nhưng là dương phàm vẫn còn đang xây dựng tạo chính giữa này rất khó làm hoặc là ngươi liền còn không có xây xong đi thông báo bệ hạ để cho phụ hoàng cho ngươi cái này xử lý quyền hoặc là ngươi liền trực tiếp xây xong đưa cái này thiết khoáng trực tiếp coi là đưa cho phụ hoàng kinh hỷ nhưng là dương phạm bây giờ nhưng là thẻ ở chính giữa này căn bản là không nói được ca dương phạm nhìn chăm chăm lý thái hy vọng hắn có thể rất nhanh điểm cho ra phương án giải quyết thực ra dương phạm chỉ cần lý thái ở bên cạnh giúp hắn trò chuyện mà thôi nhưng dương phàm cũng phải cho lý thái thời gian để cho hắn đi tổ chức một chút nên như thế nào ở trước mặt lý nhị nói tốt thời gian trôi qua đã lâu lý thái trợt giống như là quyết định một dạng nhìn c h ầ m c h ầ m dương phàm há một nói dương phàm nếu như ta sở hữu rồi ngươi một mạng ta có thể được chỗ tốt gì trong lòng lý thái rất c u ố n quýt hắn phải nhất định tìm một làm cho mình có thể thuyết phục chính mình lý do cho dù là dương phàm nói mời chính mình uống ly rượu chương ba trăm linh bảy vào cung gặp vua thứ ba trăm lẻ bảy vào cung gặp vua ngươi chừng nào thì trả ta tiền dương p h ạ m nhìn chằm chằm ngụy vương phát ra linh hồn chất vấn a ha ha ha ta thiếu ngươi bao nhiêu tiền ngụy vương cười ha h a tuấn hỏi không nhiều thật giống như cũng liền hơn hai ngàn sâu đi dương p h ạ m khẽ nâng đầu ở trong lòng đánh giá tính ra ngụy vương nợ tiền nay một vài giá trị cùng trong lòng ngụy vương ghi nhớ số cũng không kém nhiều lắm hắn đây vẫn có thể tiếp nhận được ngươi muốn cho ta giúp ngươi lần này có thể bất quá ngươi được trả tiền ngụy vương hướng về phía dương phạm nói như thế trong lòng dương phạm một lộ bộ là hắn biết ngụy vương sẽ thừa dịp cháy nhà hối của bất quá dùng hơn hai ngàn sâu đổi hắn một cái mạng dương phạm cũng coi như đăng giá mạng hắn cũng không chỉ hơn hai ngàn sâu dương phạm chính là muốn há mồm nói nguyện ý để cho lý thái triệt tiêu này hơn hai ngàn sâu lúc ngụy vương lại há mồm nói thập sâu một lần tuyệt không trả giá ngươi chỉ cần thập sâu tiền sao dương phạm nhỏ có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình nghe được lời nói lúc nào ngụy vương lại đổi cánh tốt như vậy cái cơ hội lại sẽ bỏ qua hắn thế nào thập sâu tiền ngươi còn ngại nhiều nhỉ kia chín sâu cũng không thể ít hơn nữa nha ta cũng là liều mạng ở sở hữu ngươi lý thái đùa nói trong mắt bộ kia chân thành tình huynh đệ để cho dương phạm rất là cảm động dương phạm đưa tay ra nắm quyền đập một cái ngụy vương bả vai có chút nghẹn n à o nói hảo huynh đệ lý thái tâm ý dương phạm là cảm nhận được thua thiệt dương phạm còn vẫn muốn như thế nào hố lý thái không nghĩ tới ở thời điểm này lý thái bất kể h i ể m khích lúc trước trực tiếp cho hắn như vậy giá ưu đ ã i chín sâu tiền dương phàm khen thưởng nội vụ phủ công công đều có ngu sâu để cho lý thái giúp lớn như vậy bận rộn nó lại chỉ cần chín sâu tiền mà thôi lý thái chỉ là cười cười hắn thật là coi dương phàm là huynh đệ nhưng cùng lúc lúc này hắn cũng biết dương phàm người này không thể đo lường mặc dù nói bây giờ này một cái thiết khoáng sự kiện để cho dương phàm ở vào trong nguy hiểm nhưng là chỉ cần dương phàm gắng gượng qua đến Này một cái xưởng thép một thép cái địa hắn là hoàng tử ở trong hoàng cung ngươi lừa ta gạt nhiều năm như vậy sớm thành thói quen đi một bước tính ba bước dương phạm người này tương lai vô khả hạ lượng coi như là có chút tính toán hắn cũng phải trước đây cùng dương phạm giao hảo thật sớm cùng dương phạm thành lập thâm hậu hữu tình này lui về phía sau đối với hắn tuyệt đối là mới có lợi có lý thái lãnh đạo từ đến hoàng cung chính ngọ môn đi vào một lộ sướng thông không trở ngại dương p h ả m cùng lý thái ngồi ở trong xe ngựa nghe vó ngựa lộc cốc đát gõ mặt đất thanh âm âm thanh như vậy để cho trong lòng dương p h ả m càng phát ra bất an trong tay hắn còn vuốt vuốt một mảnh kia thép hắn ở trong lòng không ngừng cầu nguyện hy vọng lý nhị sẽ không so đo với hắn chuyện này ngự vương ra đến xe ngựa một trận run rẩy rồi sau đó liền ngừng lại phu xe thanh âm ở ngoài chuyển tới dương phạm xuất xuống xe trước lý thái cũng theo sát phía sau hai người dương phạm không phải lần thứ nhất đi theo lý thái đồng thời vào c u n g nhưng lần này là khẩn trương nhất hủy tử nhân thân thể khó chịu trước thời gian hồi c u n g lý nhị ở hủy tử trong cung dừng lại thật lâu phụ nữ giữa cảm tình dần dần ấm lên nhân l u ô n là ở mất đi một lần hết sức quý trọng lý nhị đã không biết bao nhiêu lần sắp mất đi hủy tử rồi lần này có thể đem hủy tử cứu trở về cũng là trời cao cho hắn ban cho Nguy vương điện hạ cầu kiến, cùng đến Dương hạ đế cầu có mà trả phụ m mừng nói trọng có vui là vàng hoàng dương phàm đã cứu ta một mạng ta còn chưa lành tốt hướng hắn nói tạng nhi thần muốn cùng cùng phụ hoàng đi gặp hắn một chút hủy tử thanh âm có chút suy yếu nói nhưng đang khi nói chuyện vẫn tính là tinh thần nếu hủy tử muốn đi vậy thì bồi chấm cùng đi gặp một chút dương phảm chỉ cần là hủy tử mở miệng hắn cũng có đáp ứng cứ như vậy dương phảm cùng ngụy vương ở cam lộ điện đợi không bao lâu chỉ thấy đến lý nhị mang theo hủy tử c h ầ m c h ầ m tới lý nhị ngồi ở long ủ bên cạnh mà hủy tử chính là đứng ở bên cạnh hắn nắm một khối than chỉ giúp hoàng đế mài mực phụ hoàng nhi thần lần này vào c u n g là có một dạng tốt vật muốn hiến tặng cho phụ hoàng lý thái ở bên cạnh trước há m u ố nói lý nhị nhìn lý thái vừa liếc nhìn dương phàm thanh tước này tốt vật là ngươi muốn hiền đến hay lại là dương phàm lý nhị sớm đã là thấy rõ hết thảy nếu như lý thái thật có thứ tốt lời nói kia cần gì phải mang theo dương phàm đi vào đây phu hoàng là dương phàm có thứ tốt lý thái vốn định do hắn tiến cử nhưng là hoàng đế như là đã đem lời nói toặc ra nơi ấy hắn đứng ra nói chuyện cũng vô dụng dứt khoát trực tiếp để cho dương phàm tự mình tiến tới giới thiệu này thép phiến dương phàm cũng không cách nào dù sao bọn họ hai người cùng vào cung bộ dáng quá mức phách lối nhưng là dương phàm cũng không có biện pháp nhà để cho một mình hắn vào cung vậy càng là tìm chết dương phàm đi về phía trước một bước đứng ở trước mặt lý nhị tiếp lấy há m ù m nói vậy hạ ngươi có nghe nói qua thép chưa từng nghe qua đó là cái gì lý nhị rất là thành thật nói hắn có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua thép loại vật này chắc hẳn dương phàm cũng sẽ không nói là chậu nước hang thép so với sắt cứng rắn so với sắt muốn dùng bền so với sắt còn phải khinh bạc dương phàm cầm thiết làm so sánh trực tiếp cùng lý nhị nói thép chỗ tốt ồ nó so với sắt còn lợi hại hơn lý nhị kinh ngạc hỏi làm nhất quốc tri quân lý nhị dẫn đầu nghĩ đến đó là thép chiến tranh giá trị nếu như đúng như dương phàm lợi muốn nói cứng rắn như vậy vậy đối với đại đường ý nghĩa coi như quá lớn nếu như này thép so với sắt càng có tác dụng tốt hơn lời nói thanh k i a này thép thả ở trên chiến trường Đường chiều binh lính triệu dương ù n còn tốt hơn vũ khí, kia còn là không phải chiến vô bất thắng. Không còn hơn. g là là lợi so sắt sai, so với sắt với vũ vô với kia phải hại tốt bất khí, d phàm không chút nào khoa trương nói mới vừa vốn là so với sắt lợi hại phóng đại nói đều có thể nhất là cái thời đại này thiết thuần độ cũng không cao lắm ngươi nói miệng không bằng chứng là ngựa chết hay là lửa chết lấy r a lưu lưu lý nhị trên mặt lộ vẻ cười hiếu kỳ nói với dương phàm n à y thép thật có dương phàm nói như vậy mơ hồ đem nói dương phàm thấy lý nhị lòng hiếu kỳ đã bị nhắc tới chóp đỉnh hắn từ ngực mình lấy ra kia thép phiến chỉ có hắn hai cái lớn cỡ bàn tay đây chính là dương phàm trong miệng nói thần kỳ thép đây không phải là thiết sao như thế đen nói bề ngoài hơn nữa bởi vì là trực tiếp truy đánh ra này bên ngoài hay lại là gồ ghề cũng không bằng t h ẳ n g đây chính là dương phàm trong miệng nói thép lý nhị kỳ vọng hơi lớn thấy này một vật l ẻ thẻ nhỏ cũng có chút thất vọng hủy tử ở bên cạnh nhìn cũng là vẻ mặt mơ hồ Hắn chương à cung chính g i ba trăm linh tám lắc lư lý nhị thứ ba trăm lẻ tám lắc lư lý nhị bậy hạ ngươi còn khác không tin ngươi tùy tiện cầm một cái thiết có thể bắt hắn cho chém đức mệnh của ta liền trực tiếp đưa cho ngươi dương phạm rất là lớn mật vừa nói thủy tử có chút kỳ quái nhìn dương phạm là hắn quá mức khoác lác hay lại là một khối này đ ồ vật thật so với sắt còn lợi hại hơn lý thái đứng ở bên thượng nhân ở không cười nhưng cùng lúc lúc này cũng than thở dương phạm là thực sự gan lớn thay đổi pháp nhi đang động tác võ thuật phụ hoàng bất quá dương phạm cũng thật là thông minh vào lúc này trước tiên đem lời cảnh cáo thả ở phía trước nên nói nên đặt tiền cuộc tất cả đều dùng đến mức độ lớn nhất dùng chính mình mệnh làm tiền đặt cuộc Nếu quả thật để cho phụ hoàng tin, kia Dương、phạm、liền có thể nói lên cùng mạng hắn giống nhau khen thưởng. Quả thật là kẻ trong cuộc thì mê kẻ đứng ngoài thì tỉnh, nếu như lý Thái ở bên ngoài hoàng cung không thấy này thép chỗ lợi hại, hắn cũng Dương đang đứng Nhưng hắn Dương thông minh. chết. quả Quả cuộc cảm cảm thật thể thật thì thì Thái thấy thép thấy tìm thể thật cho phụ Phạm chỗ hại, Phạm chỉ khái, Phạm để có có là là là là giờ kia lợi kẻ kẻ mê Lý ở ở bây sẽ ồ đây chính là ngươi nói người vừa tới đem hoàng cung tối trọng kiếm cho chấm đem ra quả nhiên lý nhị bị dương phạm lời này một k í c h ngừng thời điểm hứng thú lấy tánh mạng làm tiền đặc cuộc dương phàm người này thật đúng là lá gan quá lớn phản chính tự mình không lỗ lã liền đáp ứng rồi hắn lại ngại gì lý nhị để cho thị vệ đưa đến rồi trong hoàng cung nặng nhất lớn nhất một thanh kiếm thanh này kiếm bình thường thiết kiếm đều có thể chặt đứt là năm đó hắn ở trên chiến trường sử dụng vũ khí đã rất nhiều năm không có sử dụng qua bây giờ lại lại muốn lấy ra cũng coi là để mắt dương phàm rồi lý nhị ra lệnh một tiếng rất nhanh thì có thị vệ nhắc tới một đem đại kiếm hai cái thị vệ mang hắn lý nhị bắt chuỗi kiếm ra bên ngoài kéo một cái sắc bén kia lưới kiếm lóe lạnh lanh qua n mang thanh này trên thân kiếm không biết nhuộm bao nhiêu người máu tươi phảng phất có vô số điều vong linh ghé vào này trên thân kiếm kiếm xuất vỏ trong nháy mắt đó dương phàm cảm nhận được đến từ trên chiến trường lệ khí khóe miệng của lý nhị câu khởi nụ cười tàn nhẫn phảng phất hắn là tới từ địa ngục sát thần hắn r ơ i lên thật cao trong kiếm trực tiếp hướng dương phàm một mảnh kia thép chặt xuống cheng đao cùng thép va chạm phát ra trói hai tiếng nổ hủy tử không nhịn được b ị t h a i dương phàm chính là không thèm để ý chút nào nhìn mặc dù lý nhị khí thế mười phần kiếm kia cũng là tràn đầy sắt khí nhưng này là không phải huyền huyễn thế giới sắt khí cũng không có gì thuộc tính thêm được kết quả cuối cùng hắn tự nhiên là biết được coi như thanh này c h ọ n kiếm sắc bén đi nữa thì thế nào cuối cùng vẫn chạy không khỏi vật lý phát tắc giữa hai người mật độ cùng chất lượng không giống nhau đó chính là bất đồng hắn thép tuyệt đối sẽ thắng trong lòng lý nhị cũng muốn chính mình sẽ thắng chặt xuống thời điểm rất là tự tin khi hắn rời đi trọng kiếm lúc phát hiện kia một khối thép phiến như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu địa nằm trên đất hắn kiếm không có đem thép phiến đem cắt ra cái này thì kỳ quái lý nhị không tin tả một lần nữa cầm đến trọng kiếm khí lực còn hơn hồi này nữa muốn trọng chặt xuống mới vừa rồi chém một chút lần này lý nhị liền chém mấy chục lần cam lộ điện chính giữa không ngừng chuyển ra thép cùng thiết tiếng va chạm thủy tử c h e thính tay vẫn không bông xuống cũng không biết đập bao nhiêu lần dương phàm cũng không kêu lý nhị dừng lại lý nhị nhìn đến thở hồng hộc cầm trong tay trọng kiếm hướng trên đất ném một cái tỏ ý bên cạnh lê công công lên kiểm tra trước lê công công tuân lệnh đi tới thép bên cạnh cầm lên kia phiến thép dùng tay háo lau một chút lại phát hiện một cái kia thép phiến một chút vết tích cũng không có ngược lại thì hoàng đế trong tay cầm trọng kiếm xuất hiện mấy cái lỗ thủng b ậ y hạ lê công công hơi có chút hốt hoảng nói thanh này kiếm nhưng là đem lý nhị thích nhất cũng là có ý nghĩa nhất một thanh vũ khí rồi bây giờ lại xuất hiện lỗ thủng lý nhị không có nhìn thanh kiếm kia ngược lại thì mắt sáng như đốt nhìn chằm chằm thép phiến dương phàm mạng ngươi xem ra chấm là không cầm được lý nhị có chút ngưng trọng mặt biến thành mỉm cười hắn thanh này kiếm ban đầu vì ra chiến trường có thể là dùng đại đường tốt nhất thiết ở trên chiến trường cũng dựa vào thanh này kiếm chém đứt phe địch vô số kiếm nhưng là thanh này trọng kiếm đối mặt dương phàm tiểu thép phiến lại cũng kém đi xuống lý nhị không có bất mãn ngược lại rất hoan hỉ dương phàm lại phát hiện thứ đồ tốt này nếu như đem loại này chất liệu vận dụng ở trên chiến trường binh lính khôi giáp binh lính sử dụng đao kiếm toàn bộ đều đổi thành mới v ừ a vậy mặt đối ngoại địch tất cả đều là đánh chơi vật này hắn rất thích bậy hạ này thép phiến bây giờ ta chỉ là chế tạo ra như vậy một mảnh m à thôi dương phàm nước cấm nấu thanh loa một vòng tiếp một vòng bắt đầu bộ sách võ thuật hoàng đế Cái giờ gì? Vật này bây giờ nhỏ như bây dương phạm nghiêm túc nói lý nhị có chút thiêu mi ngươi tạo ra là không phải ngươi từ cực đông c h i địa đem ra một câu nói này để cho dương p h ạ m có chút lòng chua sót nếu như có thể hắn cũng hy vọng có thể từ cực đồng chi địa trực tiếp đem ra loại này chất liệu như vậy không chỉ có nhanh gọn cũng có thể bớt đi hắn bao nhiêu tâm huyết nhà cũng tỉ như bây giờ vì tạo một chút như vậy thép hắn còn phải phải đào cái mỏ đào quáng vẫn không thể quang minh chính đại b ậ y hạ yên tâm vật này là chính ta tạo ra cực đồng chi địa cầm không tới dương p h ạ m ngượng ngùng nói ồ vậy nói như thế cực đồng chi địa đây đều là có lý nhị trong mắt b ư ớ c lên xảy ra nguy hiểm quan mang tốt như vậy đồ vật ở đại đường cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhưng là dương p h ạ m lại nói cực đông c h i điệu tất cả đều là cái này vậy nếu như cực đông c h i điệu tới tấn công đại đường kia đại đường khởi là không phải không còn sức đánh trả chút nào bậy hạ cực đông c h i điệu không cách nào đi tới đại đường mà đại đường cũng không cách nào đi đến vĩnh hằng quốc độ dương p h ạ m biết lý nhị muốn xóa liền vội vàng há mồm giải thích nói hoàng đế chính là nghi ngờ nhiều ồ ngươi có gì có thể chứng minh lý nhị như c ũ n g không quá tin tưởng dương phạm bởi vì ta vĩnh viễn không thể rời bỏ đại đường vĩnh viễn không trở về được dương phạm ngẩng đầu lên nhìn thẳng lý nhị nói n à y căn bản là hai cái bất đồng thời không địa phương huống chi cực đồng chi địa chính là tương lai vậy cũng là đại đường mấy ngàn năm sau quốc gia làm sao có thể sẽ đến tấn công đại đường đây tấn công đại đường lời nói kia khởi không phải là tới đánh chính mình lao tổ tông dương phạm còn chỉ mong đại đường càng phát ra phồn vinh Phu Hoàng, dương phạm hắn cũng là vì chúng ta đại đường mà nghĩ ngươi cần gì phải hỏi nhiều đây h ủ y tử ở bên cạnh há m ồ m nói đang khi nói chuyện còn giúp đến lý nhị bóp b ó p vai b u ô n g lòng một chút hắn căng thẳng thần kinh dương phạm cảm kích nhìn một cái h ủ y tử không thể không nói hắn lần này cứu h ủ y tử nhất định chính là một cái thần trợ công nha ừ dương phạm ngươi nói một chút ngươi là như thế nào làm ra cái này thép lý nhị ngồi ở trên ghế rồng thờ ơ nhìn dương phạm thực ú t rốt cuộc là như thế nào đưa cái này thép cho tạo Trường chất、vấn. Thứ 309, lý nhị chất vấn. Bậy hạ, này thiết kỹ thuật Dương như đưa nào này Nhị vấn. Nhị vấn. này liên quan đến giã Phạm cho hạ, lại ra. cuộc cái c Lý Lý Bậy kỹ đồng chi địa không chi phải một mật ít bí mật là không phải rất thuận lợi tiết lộ ra ấ t thuận tiết lợi lộ r ngoài t h ự chế ra c tạo kỹ thuật rất đơn giản nhưng là dương p h ạ m cũng không thể đem chuyện này báo cho lý nhị nếu là lý nhị nắm giữ này kỹ thuật kia lui về phía sau kế hoạch của hắn liền toàn bộ bị lỡ Lý là Nhị vốn là không muốn Dương Phạm sắc ẽ đàng đến, hoàng là nói ra giã thiết cụ thể công nghệ đến. Thấy Dương phạm vừa nói như thế, lý Nhị cũng không vấn, nhìn giã thiết thể thấy Phạm thế, chỉ h có tiếp ra truy vừa tục cụ Lý n lần tiếp lấy thu hồi ánh mắt. Vậy ngươi hôm nay đem vật này hiến đi lên, mấy mắt. hôm đem làm lấy Vậy tiếp thu vật hồi đi gì? h ẳ n này g lẽ sau mặt cần cả chế toàn ngươi người thép tất cả đều do ngươi một người chế tạo? do bộ đều m của lý nhị không vui nhìn dương phạm nói dương phạm hít sâu một hơi tiếp lấy ngẩng đầu nghiêm túc nhìn lý nhị nói v ậ y hạ ở chế tạo này thép trước ta đã đi một chuyến hàng dài thiết s ư ở n g bệ hạ có lẽ có chỗ không biết bây giờ hàng dài thiết s ư ở n g đã thành trạng thái khô kiệt rất nhanh ở hàng dài thiết s ư ở n g vậy thì lại đảo không ra sắt đá tới toàn bộ trường an ngoại ô cũng cứ như vậy một cái thiết khoáng nếu như không xảy ra sắt đá ta đây thép cũng không có biện pháp làm n h à người nói cái gì hàng dài thiết s ư ở n g không có khoáng thạch lúc nào chuyện lý nhị hơi có chức kinh ngạc vừa nói dương phàm nói chuyện này hắn còn thật không biết hàng dài thiết s ư ở n g luôn luôn đều là do đến trưởng tôn vô kỵ quản lý liên quan tới thiết s ư ở n g c h u n g chuyện hắn cũng không có nghe trưởng tôn vô kỵ nhắc tới à vậy làm sao đột nhiên liền khô k i ệ đây chuyện này ta cũng là đi hàng dài thiết chàng hỏi do tình huống lúc này mới phát hiện dương phạm nhìn lý nhị nói biểu tình nghiêm túc lại mang theo lo âu thật giống như thật là đang vì đại đường lo nghĩ lý nhị trong nháy mắt nhũ mày hắn tự nhiên là biết thiết khoáng đối với một cái quốc gia mà nói ý vị như thế nào loại này tài nguyên không có thể sống lại đào một ít liền liền ít một chút bây giờ dương phạm tân tạo ra thép phi thường hữu dụng hắn thật sự liền hiện ra hiệu quả đạt tới lý nhị trong tâm khảm lý tưởng vũ khí nguyên liệu nhưng nếu như trường an ngoại ô liền một cái thiết khoáng cũng không có kia đừng bảo là dương p h à m này tân hình thép làm không được rồi toàn bộ đại đường vũ khí cũng sẽ nơi ở một cái nửa trạng thái khô kiệt này có thể không phải là cái gì chuyện nhỏ a nay nhưng là chân chính đại sự nếu như ở nơi này trong lúc có người tới tấn công đại đường lời nói như vậy chiến tranh một khi phát động đại đường chính là trực tiếp bị người bóp trái hầm mềm cục diện như vậy tuyệt là không phải h ắ n cái này đế vương suy nghĩ thấy trong nháy mắt phiền não tâm tình để cho lý nhị không có suy nghĩ quốc gia đại sự từng cái khâu cũng thật chặt đan sen một khi xảy ra sơ s u ấ t hậu quả không chịu nổi có thể tưởng tượng cam lộ điện trung khí phân thẳng tắp hạ xuống dương phàm có thể cảm nhận được từ trên người lý nhị toát ra lệ khí đây đúng là gần vua như gần cọc a dương phàm thấy vậy biết bây giờ là cái thời cơ tốt liền vội vàng há mồm nói bất quá bệ hạ ngươi cũng không cần lo lắng ta ở hàng giải thiết khoáng chung quanh tìm được tân một mảnh mỏ điển bước đầu kiểm tra cái kia mỏ trong ruộng tài nguyên so với kia hàng giải thiết xưởng tài nguyên còn nhiều hơn dương phàm nói xong lời này thường tại ống tay háo hạ thủ nắm thật chặt màn diễn quan trọng tới mà đứng ở một bên lý thái cũng là vì dương phàm nắm một cái mồ hôi không ngừng ở trong lòng cầu nguyện hy vọng dương phàm có thể trực tiếp vượt qua cái này khảm thật không ngươi là thế nào phát hiện một mảnh kia thiết khoáng thật có ngươi nói thế nào bao lớn lý nhị có chút không tin hỏi nếu như hắn nhớ không lầm lời nói trước đào hàng dài thiết khoáng thời điểm cũng tìm rất lâu nhưng trường an ngoại ô không có thiết khoáng phát hiện dương p h ạ m này là thế nào phát hiện đây hơn nữa hàng dài thiết khoáng diện tích hắn biết có bao lớn nhắc tới cũng đúng dịp cũng coi là một lần cơ duyên đi có thể tìm được một mảnh kia mỏ đ i ể n đúng là tương đối may mắn dương p h ạ m biểu tình vi diệu giải thích hắn cũng không thể nói cho lý nhị hắn có vũ khí bí mật hệ thống đi bây giờ lý nhị cũng không chiếu cố được nhiều như vậy có một cái thiết khoáng kia so với không có thật nhiều rồi thay đổi nhanh chóng tâm tình để cho hắn biểu tình vạn phần phong phú chỗ đó ở đâu khi nào có thể đem mỏ cho đào xong hàng dài s ẻ n sắt bây giờ vẫn còn ở đảo thừa dịp còn không có k h ô kiệt vội vàng đem tân mỏ cho đào xong mặc dù nói khả năng còn sẽ có như vậy một đoạn thời gian chân không kỳ nhưng là một năm tả hữu chân không kỳ đại đường hay lại là chịu được được dương phàm hô hấp có chút nặng nề g h hắn khẽ cắn răng há mồm rất là thành thực nói Chỗ đó nếu g hàng a y tại t dài i h t một dặm gần đất thiết bắt sưởng phương, gần khoáng giờ dặm ầ đã đ cái kia thiết khoáng bây giờ đã bắt đầu đảo, ước c h ừ như g một t á n xong. còn trận mừng Nhị nhiên tình n g g sau vừa biểu là là Lý có thể một đột xây Mới rồi rỡ, n g hắn ì n ánh chầm chầm m t g Phạm nhớ g t o điều Dương này ngươi khoáng, tháng Phạm, thiết bắt thể xây xong. không lầm lời nói thiết khoáng đào xong kiến thành thời gian ít nhất đều cần cái thời gian mấy năm dương phạm này mới vừa tới trước mặt hắn bẩm báo tình huống vào lúc này làm sao lại cho hắn cái tin tức nói thiết khoáng ít ngày nữa đem phải hoàn thành thời gian một tháng thời gian ngắn như vậy liền liền một cái cung điện cũng không thể xây xong chớ đừng nói chi là là công trình như vậy nặng nhọc thiết khoáng rồi dương phàm đây sẽ không là nói vớ vẩn đi nổi điên p h á t đến hắn ngự thư phòng tới hồi bẩm bệ hạ ta cũng không có l ừ a n g ư ờ i thiết khoáng một tháng sau thật có thể hoàn thành dương phàm n g ẩ n g đầu nghiêm túc nhìn lý nhị nói dương phàm biết bao muốn trả lời hắn nếu như là không phải ngươi trước thời gian trở lại lời nói chờ ngươi trở lại ngày hôm đó chính là hắn thiết khoáng hoàn thành thời điểm đến thời điểm tiền trạm hậu đ ấ u đầy đủ mọi thứ cũng đụi bẩm lắng xuống coi như lý nhị muốn đổi ý thấy thiết khoáng lớn như vậy lợi nhuận nhất định sẽ không nhiều truy cứu hắn nói không chừng sẽ còn tưởng thưởng trọng hậu hắn nhưng tình huống bây giờ liền hoàn toàn bất đồng rồi bây giờ dương phạm cũng nói không chừng lý nhị trong đầu là thế nào nghĩ ngươi từ khi nào thì bắt đầu cái này thiết khoáng ngươi chừng nào thì phát hiện lý nhị chất vấn dương phàm nói mặt không chút thay đổi bộ dáng để cho trong lòng dương phàm trực đà cổ năm ngày trước dương phàm đàng hoàng vừa nói năm ngày trước phát hiện thiết khoáng ngươi chắc chắn một tháng ngươi là có thể đem này thiết khoáng trò xây tốt lý nhị không tin nhìn dương phàm đây quả thực là thiên phương dạ đàm b ậ y hạ bây giờ ta đây thiết khoáng đã bắt đầu đ à o một tháng sau nhất định có thể đủ hoàn thành hơn nữa nếu như ta này máy xây thuận lợi không chừng không cần một tháng cũng có thể đem thiết khoáng trò xây tốt dương phạm cùng lý thái hồi báo thiết khoáng bây giờ tình huống bây giờ dương phạm đã bày đào m ó n g còn có các đại công trường sử dụng khí giới xây đồ đều cho từ thiết truy cùng từ thành chỉ cần bọn họ thuận lợi đem những thứ này cho chế tạo ra công cụ hoàn thành một khắc kia đào thiết khoáng nhiệm vụ cũng sẽ trong nháy mắt giảm bớt một nửa lượng công việc hơn nữa bây giờ lý nhị bọn họ trở lại vậy hắn một đời khôi lỗi nhân chắc đều trở về đến thời điểm ở thiết khoáng kia sẽ có hai cái khôi lỗi nhân nhân ở làm việc với nhau công việc kia lượng khởi là không phải nhanh hơn có thể hoàn thành vô luận là ở đâu cái góc độ nhìn chuyện này cũng là phi thường hoàn mỹ chỉ là dương phàm cuối cùng là không phải lý nhị hắn sẽ không hiểu được một cái đế vương tâm tư chương 310, m ặ t rồng giận dữ thứ 310 m ặ t rồng giận dữ lý nhị liền an tĩnh như vậy địa ngồi ở trên ghế rồng nhìn chằm chằm phía dưới đứng dương phàm giờ khác này ở dương phàm trên mặt lộ ra đắc trí biểu tình bởi vì dương p h ạ m đã vì đến chính mình thông minh quyết định mà cảm thấy tự hào lập tức hắn là như vậy một cái có mỏ người người khác đều là chắp ghép cha chắp ghép ra thế cha có mỏ cái gì mà hắn tay t r ắ n g dự nghiệp dựa vào hệ thống mình cũng cho mình đào cái mỏ đi ra như vậy thành tựu i để cho dương p h ạ m rất là kiêu ngạo ngồi ở trên ghế rồng lý nhị cũng có thể cảm nhận được dương p h ạ m biểu lộ ra vui vẻ lý thái vốn tưởng rằng dương p h ạ m ở kiếp nạn trốn đào ra một cái thiết khoáng này có thể không phải là cái gì chuyện nhỏ dương phàm l ặ n g yên không một tiếng động làm những thứ này phụ hoàng lại không có tức giận lại nhìn còn giống như thật bình thường dáng vẻ nhìn tình huống hẳn sẽ lấy được rất lớn tưởng thưởng làm dương phàm huynh đệ trong lòng lý thái cũng rất là vui vẻ lý thái đang định há mồm cùng dương phàm đến vui nhân tiện nói một chút như thế nào xây này thiết khoáng thời điểm ngồi ở trên ghế rồng lý nhị trong nháy mắt thay đổi mặt can rỡ lý nhị tức giận hô lý nhị nắm lên trước mặt mình trên bàn sách bút đồng trực tiếp hướng trên người dương phàm đập tới dương phàm không có dự liệu được lý nhị phản ứng lại lớn như vậy liệt liệt địa đứng ở trong điện lý nhị lại vừa là đang bực bội bên trên hắn chuẩn tâm rất nặng trực tiếp đem bút đồng đập t r ú n g dương phàm đầu vai kia bút đồng là có thượng đẳng bạch ngọc sở tạo trọng lực mười phần cộng thêm lý nhị trong tay tinh thần sức lực cũng rất lớn như vậy đập một cái dương phàm chỉ cảm thấy nửa người cũng đã thế dần cả n g ư ờ i cũng không thể k h ô n g chế hướng lui về phía sau mấy bước quá miễn cưỡng đứng vững sau chỉ cảm thấy đầu vai đau nhức vô cùng như vậy đập một cái sợ rằng xương đều nứt ra đi tới cái thời đại này thời gian dài như vậy dương phạm còn chưa bao giờ bị thương vào lúc này đập là không phải bả vai hắn này đập là hắn toàn bộ tự ái nhưng là đến trình độ này dương phạm vẫn không có quý xuống hắn sống lưng thẳng tắp đứng thẳng cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m lý nhị lý nhị chính là hai tay trống ở bàn ánh mắt mang theo nồng đậm sắt khí trong trước đó vài ngày ở sơn trang dành để nghỉ mát ngươi năm ngày trước liền bắt đầu đào quáng một tháng sau liền có thể kiến thành theo như ngươi loại thuyết pháp này đợi chấm trở lại ngươi đã sớm gạo sống nấu thành cơm chín đã như vậy ngươi cần gì phải bây giờ liền nói cho chấm đây lý nhị nổi giận đùng đùng q u á t lên dương p h ạ m biểu hiện quá mức đáng sợ hắn bản lánh ngút trời liền thiết khoáng loại vật này cũng có thể trực tiếp kiến tạo ra được trên cái thế giới này còn có cái gì là dương p h ạ m có thể không làm được nếu như là không phải hắn trước thời hạn trở lại dương p h ạ m định sẽ không nói cho hắn hôm nay là cái này thiết khoáng đợi một ngày kia toàn bộ hoàng cung thay đổi chủ hắn đều muốn một khắc cuối cùng mới biết giữa một người như vậy ở bên người thật sự là quá mức kinh khủng nhất là dương phạm l u ô n là có thể xuất ra ly kỳ cổ quái đồ vật mỗi một dạng cũng so hiện nay đại đường cao cấp không ít cũng tỉ như hắn lời muốn nói thép trước lý nhị một mực lo lắng cực đông c h i địa nếu quả thật muốn gây bất lợi cho đại đường lời nói hắn cũng không thể tránh được nhưng là bây giờ dương phạm có thể đủ cam đoan cực đông c h i địa cùng đại đường tuyệt sẽ không có bất kỳ dính hữu vậy hắn cần gì phải đem dương phàm cho giữ lại đây lớn như vậy một một nhân vật nguy hiểm thả ở bên người hắn cuối cùng là không yên tâm một người này phải muốn trước hết giết hơn nữa dương phàm mới vừa rồi nhìn ánh mắt của hắn để cho hắn cái này hoàng đế cũng cả người run lên phu hoàng phu hoàng bất giận dương phàm làm hết thệ cũng là vì chúng ta đại đường nha n à y thiết khoáng còn không phải là vì chúng ta đại đường sao lý thái thấy vậy liền vội vàng đi tới dương phàm bên người hai đầu gối trực tiếp khép lại quý xuống hướng về phía lý nhị liền bắt đầu thay dương phàm cầu tha thứ hắn thật sự là một cái miệng quá đen mới vừa rồi dương phàm chẳng có chuyện gì bây giờ được rồi dương phàm bị chính mình phụ hoàng n h ầ m vào rồi hơn nữa nhìn phụ hoàng này tức giận trình độ dương phàm sợ là ở kiếp nạn chạy ngươi im miệng c h ô n còn không có tìm ngươi tính số đây lý nhị không nhịn được nói với ngụy vương lý thái quỳ xuống thời điểm tay sẽ không đoạn nói ra dương phàm hy vọng dương phàm cũng có thể quỳ xuống hướng lý nhị cầu tha thứ nhưng là lệ trời lệ đất lệ cha mẹ những người khác là không phải dương p h ạ m muốn dựa vào nhân chẳng qua là một đường triều hoàng đế mà thôi hắn vì sao phải quỳ dương p h ạ m không nhìn thẳng lý thái ám chỉ rất là ngạo khí đứng thẳng lý nhị nhìn bộ dáng này dương p h ạ m biểu tình càng thêm ngưng trọng tay cũng nắm chặt thành quyền nay bộ dáng dương p h ạ m để cho lý nhị bó tay toàn tập nhưng là lý nhị minh bạch dương b u ồ n tuyệt đối phải mượn giết một người như vậy không thể lưu trên đời này mặc dù dương phàm nói hắn có thể đủ cung cấp thép chế tạo kỹ thuật nhưng là đại đường nhân tài đông đúc nhiều như vậy thợ rèn hắn cũng không tin không có một có thể đem này thép cho tạo ra nhất là bây giờ là không phải đã có một phần thép rồi không có đồ án ở như thế phồn vinh cường thịnh đại đường hắn cũng không tin không người có thể đem này thép cho tạo ra cho nên hôm nay dương phàm nhất định không sống nổi p h ụ hoàng ngươi trớ nên tức giận đem thân thể bị chọc tức vậy thì giá trị không được bất quá chỉ là một cái thiết khoán g mà thôi n à y thiết khoáng cho chúng ta đại đường cho xây đi ra kia là không phải chuyện vui mà có cái gì tốt tức hủy tử công chúa ở bên cạnh giúp lý nhị vô ngực một cái vớt tức nói vừa nói lúc này vẫn không quên nhìn một chút dương phàm lý nhị nhìn một cái hủy tử tiếp lấy hắn thu hồi ánh mắt không nhìn nữa dương phàm lộ ra cái mặt mày vui vẻ để cho hủy tử rất an tâm trẫm không việc gì hủy tử ngươi nếu là mẹ ngọc phiền liền đi xuống t r ư ớ c nghỉ ngơi đi nơi này nhiều chuyện trẫm nhìn liền một trận phiền lòng tránh cho ảnh hưởng đến ngươi lý nhị vốn là đem tính khí tốt toàn bộ đều cho h ủ y tử mới vừa rồi bởi vì quá mức tức giận không cẩn thận đem tánh xấu lộ ra ngoài một màn này vốn nên không thể để cho h ủ y tử nhìn thấy huống chi h ủ y tử bệnh nặng mới khỏi thân thể và gân cốt cũng là không phải rất khỏe mạnh để cho nàng thời gian dài lưu lại nơi này cũng không tiện cho nên lý nhị trực tiếp kêu h ủ y tử để cho hắn hạ đi nghỉ ngơi nhưng là h ủ y tử cũng không thể cứ như vậy đi nàng xem nhìn lý nhị tiếp lấy há mồm nói phụ hoàng n g ư ơ i hôm nay còn không có để cho ta cùng dương láo bản khỏe tốt trò chuyện đây ta cái mạng này đều là may mà hắn phụ hoàng ngươi đối tốt với hắn nhiều chút mà hắn coi như là ta ân nhân cứu mạng đây hủy tử ở bên cạnh dùng mềm mại nhu địa vừa nói những lời này nhưng p h ạ m là người đàn ông cũng không thể cự tuyệt như vậy yêu cầu nhất là vẫn đối với hủy tử vạn phần thương yêu lý nhị lý nhị sinh than ra một hơi thở nhìn một chút bên dưới còn đứng thẳng dương p h ạ m thoáng cái l ử a giận tiêu hơn phân nửa suy nghĩ kỹ một chút cái này thiết khoáng tới chính là thời điểm có thể trong thời gian ngắn xây đi ra cũng không nếm là không phải một chuyện tốt phụ hoàng này thiết khoáng nói thế nào tất cả đều là chúng ta đại đường nếu như là không phải dương lão bản phát hiện chúng ta đây lại chưa xài cái hồi lâu mới có thể tìm được dương lão bản đây chính là làm chuyện lớn ngươi vì sao còn phải tức giận chứ không cố gắng tưởng thưởng hắn còn phải trừng phạt hắn h ủ y tử vừa nói chuyện vừa giúp lý nhị bóp bóp vai những lời này nói thập phần biết lý lẽ mà lý nhị từ không cảm thấy hủy tử có lỗi gì địa phương chỉ cảm thấy hắn nói đúng vô cùng nếu như là không phải dương p h ạ m lời nói bọn họ có lẽ thật sự không như vậy thay đổi tỉ phát hiện thiết khoáng phương pháp chương ba trăm mười một đại đường thiết s ư ở n g thứ ba trăm mười một đại đường thiết s ư ở n g mặc dù trong lòng lý nhị minh bạch dương p h ạ m này liên quan cũng coi như là một chuyện tốt chỉ bất quá phu hoàng ngươi liền chớ có tức giận nữa quả nhiên con gái đều là cha kiếp trước tình nhân nhỏ hủy tử như vậy tung ra một cái t i ể u lý nhị là hoàn toàn nhấc tay đầu hàng hắn nhìn ánh mắt của dương p h ạ m nộ hỏa thiêu hơn nữa chỉ có một đinh điểm nghi ngờ mà dương p h ạ m cũng mềm mại xuống khí thế nếu như là không phải tình huống không cho phép lời nói hắn thậm chí bây giờ là có thể ngất đi bả vai hắn xem ra là thật gậy sưng rồi nếu không sẽ không đau như vậy kích thích lâu như vậy cái này lý nhị hạ thủ cũng quá nặng căn bản cũng không quản hắn chết sống nếu như kia nhất bút thùng đập là đầu hắn lời nói nói không chừng bây giờ dương p h ạ m liền đi đời nhà ma còn hạc tây khứ rồi n à y lý nhị cũng quá mức đáng sợ đi để cho hắn hoàn toàn chống đỡ không được a cũng may dương phạm là thực sự may mắn h ủ y tử nhất định chính là một cái thần trợ công ban đầu hắn bị buộc cứu một cái như vậy nữ hải bây giờ cũng coi là cho rồi hắn vô hạn hồi báo như vậy một tính được dương phạm ban đầu rồi h ủ y tử một mạng bây giờ h ủ y tử cũng trả lại cho một món nợ ân tình của hắn hai người không biết cũng coi là huề nhau h ừ lý nhị lạnh rên một tiếng nhìn ánh mắt của hủy tử tràn đầy thương yêu hắn nữ nhi này trong lòng nghĩ là cái gì hắn tự nhiên biết nếu hủy tử đều đã mở miệng nhất dương p h ạ m xin tha nếu như hắn không đáp ứng lời nói sẽ làm bị thương rồi hủy tử tâm lý thái như cũ thẳng tắc q u y thấy có triển vọng liền vội vàng há m ồ m nói phu hoàng mặc dù dương p h ạ m nói này hành vi quả thực có chút đáng ghét nhưng là hắn tâm là tốt cái này thiết s ư ở n g cũng không phải ai cũng có thể kiến tạo ra được dương p h ạ m phát hiện cũng là vì chúng ta đại đường sáng lập tài nguyên ưu thế nhất là phụ hoàng ngươi cũng thấy đấy dương p h ạ m thật sự tạo ra thép hiện nay chỉ cần dương p h ạ m cung cấp kỹ thuật lập tức có thể nhóm lớn lượng sinh sản cần gì phải lại muốn đem hắn cho bóp g i ế t từ trong trứng nước đây lý thái há mồm ngậm miệng đều là thay đến dương p h ạ m nói chuyện mặc dù nói đi ra lời nói để cho lý nhị thập phần khó chịu nhưng là hắn nói như vậy câu câu có lý dương p h ạ m toàn bộ ưu thế ưu điểm xác thực đều ở chỗ này huống chi mặc dù nói dương phàm tại hắn không chi tình dưới tình huống tạo xảy ra lớn như vậy một cái thiết khoáng nhưng là cuối cùng dương phàm hay là ở đại đường chính giữa hắn tạo ra cũng phải hướng hắn bẩm báo vừa nói như thế dương phàm nguy hiểm tính trong nháy mắt thấp xuống rất nhiều lý nhị nhìn một chút dương phàm tiếp lấy há m ù n nói dương phàm nếu việc đã đến nước này chấm để cho ngươi ngừng tay cũng lộ ra hẹp h ỏ i này thiết khoáng là đang ở trong đại đường tìm ra vô luận như thế nào cũng không thể với ngươi kia cực đồng chi địa dính liễu quan hệ lui về phía sau cái này thiết khoáng phải phải gọi đại đường thiết khoáng hơn nữa moi ra chín thành sắt đá đều phải là đại đường quả nhiên là lý nhị tuy tiện nhắc tới điểm yêu cầu chính là sư tử mở rộng miệng một cái thiết khoáng có trên trăm tấn sắt đá những thứ này thiết thạch nguyên bản tất cả đều là dương phạm phát hiện bây giờ ngược lại tốt rồi trực tiếp chín thành thành lý nhị vậy hắn liều sống liều chết đi đào quáng còn có ý nghĩa gì đây nhưng là ở nơi này loại ăn nhờ ở đậu dưới tình huống dương phạm muốn xoay mình thật rất khó nha thống chi lý thái ở bên cạnh không ngừng hướng hắn chấp mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá hơn nữa tốt như vậy một cái cơ hội sống sót dương phàm nếu như bỏ lỡ lời nói kia khởi không phải người ngu hành vi một cái mỏ dương phàm từ một trăm phần trăm quyền sở hữu cho tới bây giờ chỉ có mười phần trăm kém như vậy cách mặc dù nói một cái thiên một cái địa nhưng là hay lại là mạng nhỏ quan trọng hơn a có thể bất quá này đào quán tiền chúng ta cũng phải một chín phút muốn cầm đại đầu cũng phải đầu nhập đại đầu đào quán vốn dương phạm làm hết sức vì chính mình tranh thủ nhiều chút lợi ích hán phi thường không sợ chết nói ra những lời này ngụy vương cùng hủy tử trong lòng hai người đều là một lộp bộ bọn họ cũng thay dương phạm cầu tha thứ đến nước này không nghĩ tới dương phạm lại còn dám nói thế với trả hơn ít tiền chẳng lẽ sẽ chết nhỉ quả thực thiếu tiền vãn chút thời gian cùng mình nói a ghê gớm tự mình tiến tới gánh vác một ít loại thời điểm này lại còn dám với phụ hoàng nói điều kiện lý nhị nguy hiểm địa nhìn chằm chằm dương phạm thật vất vả hòa hoãn lại bầu không khí lại cho dương p h ạ m một câu nói này đánh về rồi nguyên hình đang lúc h ủ y tử cho là sự tình sắp đàm phán không thành hắn lại phải cho dương p h ạ m cầu tha thứ thời điểm lý nhị lên tiếng có thể bất quá ngươi phải toàn bộ hành trình đi theo thiết khoán trở thành thiết khoán người phụ trách thiết khoán thời gian kiến tạo kỳ hạn một tháng nếu như một tháng sau chấm không thấy cái này thiết khoán ngươi liền đưa đầu tới gặp c h ấ m lý nhị lưu lại một câu nói như vậy sau đó quay đầu rời đi h ủ y tử cho dương p h ạ m một cái vui vẻ yên tâm nụ cười tiếp lấy đi theo lý nhị cùng đi xuống lý thái chậm rãi đứng lên thật sâu ói thở một hơi cùng lúc dương phàm cũng như giành lấy cuộc sống mới cổ đại hoàng đế còn thật là khó khăn phục vụ nha dương phàm cũng coi là mạ ngươi n g đại như vậy cũng để cho ngươi trốn khỏi một kiếp lý thái chậm rãi đứng lên đi tới dương phàm bên người lấy tay vỗ một cái dương phàm t dương phàm quả thật hít một hơi lanh khí trên mặt tất cả đều là thống khổ biểu tình bả vai hắn không phải bình thường đau a lý thái biết dương p h ạ m bị này đập một cái sợ rằng được trọng thương hơi có chút lo âu nhìn hắn ta cái này kêu là thái y quá tới cho ngươi xem một chút lý thái lời nói xong xoay người liền chuẩn bị đi tìm thái y kỉa dương p h ạ m ở phía cuối liền vội vàng gọi lại hắn vân vân và vân vân thế nào nhưng là còn có chuyện gì ngụy vương quay đầu cho là dương p h ạ m còn có chuyện gì muốn nói với hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn dương p h ạ m mắng nhức nói muốn tốt nhất ngụy vương liếc mắt bất đắc dĩ trả lời biết chắc chắn sẽ không bị thương ngươi cũng đến lúc này dương p h ả m còn phải chọn tam l ấ y bốn chẳng lẽ hắn sẽ bạc đái dương phàm sao dương phàm còn không có xê song hầm mỏ vào lúc này trực tiếp được bệ hạ ngự tứ tên đại đường thiết xưởng tin tức này rất nhanh thì chuyển khắp tứ phương tin tức này là đột nhiên tới chứ không có bất kỳ người nào nghe được phong thanh cũng căn bản cũng không biết chuyện này trường tôn vô kỵ kỳ, kỳ quái nhất hắn thật tốt đợi trong phủ đột nhiên nghe được liên quan tới thiết xưởng tin tức còn không giải thượng í c h đ c cái toát ra cái đại đ ư ờ thư i ế t s ở n Ngươi g có thể đại á n ràng Này h hả? tra rõ ràng rồi đ đ ư ờ nhân g t i ế t từ sưởng là đ u xuất h i ệ Lúc nào kiến tiểu h h à n l ạ ở đâu đưa đại nhân. nhân, nhi? Trường tôn vô lo lắng nhìn mới vừa rồi tới đưa tin、nhân. Thượng thư mới rồi tới t vô vừa kỵ lo cũng không biết nha đây là bệ hạ ban hành thánh chỉ người xem cấp trên viết là cái gì tiểu cũng không thấy rõ bên ngoài cũng cho truyền điên lư truyền tin nhân cũng không biết đạo thánh chỉ trên viết là cái gì chỉ biết là bên ngoài phong thanh đem đại đường thiết s ư ở n g cho chuyến khắp Phải i b ế trưởng hàng dài thiết xưởng mới vừa lúc kiến tạo sau khi, danh tự này nhưng là lý nhị hơn dài này là sưởng kiến dùng long đặt tên, hơn nữa cũng dù mới tạo tự đặt mặc vừa sau lúc lý lấy, ấ t là khí phái. h n n đường g là đại đường thiết ư dùng danh bọn hắn đại đường danh hiệu, cái này là hiệu, đại cái tôn h thời gian và hàng dài thiết xưởng vừa、so、sánh lệnh nha. i gian dài với, liền ế t trên lệnh rất lớn Trường t sưởng, sưởng đoạn lớn so vừa và có vô kỵ nhanh chóng mở ra thánh chỉ đọc nhanh như gió xem lên trong thánh chỉ cho chương ba trăm mười hai trưởng tôn vô kỵ khiếp sợ thứ ba trăm mười nhị trưởng tôn vô kỵ khiếp sợ trường tôn vô kỵ nhìn xong thánh chỉ trong nháy mắt đó cả người cũng ngẩn người tại chỗ ở trong thánh chỉ viết dương phạm lũ xây kỳ công bây giờ còn phát hiện tân thiết khoáng tài nguyên bệ hạ đặc biệt phong dương phạm vì quan tam phẩm viên để cho hắn toàn quyền xử lý đại đường thiết khoáng công việc vậy mình đâu rồi hắn gái này đường đường lại bộ thượng thư quản lý hàng d à i thiết xưởng chuyện vào lúc này liền không cần hắn coi như dương phạm phát hiện này thiết khoáng kia cũng không phải tùy dương phạm đi quản lý à. hơn nữa chính mình tại sao chưa bao giờ biết có đại đường thiết khoáng chuyện này nếu như là không phải thấy được phần này thánh chỉ t r ư ờ n g tôn vô kỵ định sẽ cảm thấy là không có lửa làm sao có khói tuyệt sẽ không tin tưởng người khác nói chuyện nhưng l à n à y thánh chỉ chân chân thiết thiết liền bày ở trước mặt hắn rồi cái này bảo hắn làm sao không tin t r ư ờ n g tôn vô kỵ lại không kịp đợi hắn đem thánh chỉ chặt nắm trong tay sãi bước đi ra ngoài chuyện này hắn nhất định phải thật tốt hỏi rõ vậy hạ rốt cuộc là ý gì tại sao không nói tiếng nào liền cho dương phàm như vậy quyền lực lớn kia bệ hạ lại đem chính hắn một lại bộ thượng thư đặt ở địa vị gì cha trường tôn vô kỵ này mới mới vừa đi ra môn không nghĩ tới liền trực tiếp bắt gặp từ bên ngoài đi về tới trường tôn sung trường tôn sung hôm nay cũng vừa từ sơn trang dành để nghỉ mát chạy về ở sơn trang dành để nghỉ mát chuyện phát sinh quá mức mất mặt mặc dù hắn cũng không ngừng cùng trường nhạc công chúa giải thích nhưng là bất đắc d ì trường nhạc công chúa liền gặp hắn một lần cũng không m u ố n hắn cái này phò mã địa vị càng phát ra hạ đẳng lần này trường an thành trường tôn sung chuẩn bị trở về phủ chính mình tiền đặt cuộc một ít ngân lượng có thể vẫn ít nhiều liền vẫn ít nhiều tận lực không nên đi phiền thoái trường nhạc công chúa nhưng không tưởng mới vừa trở về phủ liền gặp chính mình từ trước đến giờ nghiêm nghị cha nhìn cha kia vẻ mặt bất thiện bộ dáng chẳng lẽ sơn trang dành để nghỉ mát chuyện đã sớm truyền về trường an vào lúc này hắn đi ra chính là muốn trừng trị hắn trường tôn sung hạ mặt như màu đất đứng tại chỗ túi đầu không dám lộn xộn trường tôn vô kỵ đã sớm nhanh như cùng trên chảo nóng con kiến nơi nào còn có thời gian đi lý tới trường tôn sung ánh mắt đều chẳng phân biệt được hắn một cái vội vội vàng vàng lưu lại bóng lưng liền đi ra ngoài trường tôn vô kỵ đi vội vàng trường tôn sung thấy hắn sau khi đi này mới xem như thở phào nhẹ nhõm rất nhanh đội trở lại chính mình mái hiên tìm ra nhiều chút đồ vật giá trị chuẩn bị đi ra ngoài cửa hàng đ ổ i tiền trên người dương phàm mang thương vào lúc này cũng không tiện xuất công lý thái dẫn hắn trực tiếp đi đông cùng tìm đến thái y cho dương p h ạ m nhìn một chút có đáng ngại hay không dương p h ạ m nằm ở trên giường y y thì á á kê ơ hắn thật là đau này thái y cũng là một lão luyện tay mới vừa khoác lên trên người dương p h ạ m liền một trận sờ cốt từ đầu vai một mực sờ tới ngón tay dương p h ạ m đau mắt d ư n g d ư n g nước mắt thái y bóp cũng là đau chặt mặc dù lý thái không có bị thương nhưng là nghe dương p h ạ m gọi như vậy cũng cảm thấy thật là kinh khủng thấy thái y sau khi dừng tay hắn không khỏi ở bên cạnh tuần hỏi thái y thương thế hắn như thế nào hồi ngụy vương mang ngươi hạ dương đại nhân thương thế không nghiêm trọng lắm chỉ là nhiều chút bị thương ngoài da có chút máu ứ động lao phu này khai điểm lưu thông máu hóa ứ dược nắm toa thuốc trở về uống hai thiên liền là có thể tiêu đau tiêu sưng thái y nói thật hắn nhìn nhiều năm như vậy bệnh lần đầu thấy như vậy có thể gọi bệnh hoạn coi như là ở trong cung đám quý phi cũng không có này dương đại nhân kim quý a ngươi nghiêm túc xương cái gì đều không sao ngươi cứ như vậy sờ một cái là có thể nhìn ra dương phàm chất vấn nói tại hậu thế nhưng là phải hơn c h ụ p ép quan g phiến lại muốn làm cái đại kiểm tra lúc này mới có thể biết người mắc bệnh thân thể có hay không bệnh lão đầu này chỉ là đưa tay ra tùy tiện sờ sờ một cái liền trực tiếp nghĩ rằng cái này để cho dương phàm thật rất lo âu rốt cuộc có hay không độ tin cậy dương đại người yên tâm lão phu nhiều năm như vậy hành nghề chữa bệnh trải qua dám đánh b ả o phiếu ngài thật không có chuyện gì bị nghi ngờ thái y tuy nói trong lòng rất không thoải mái nhưng là dương phàm chức quan liền sắp xếp ở đằng kia Tam triều quan phẩm mệnh quan triều đỉnh, hắn đây cũng không cũng đây dương á m đắc chi tội. Húng d phàm bố néo một cái bả vai cảm giác đau đớn như cũ vẫn còn hắn có thể là không phải làm cho người ta đánh mà là thật thật tại tại bị đến một cái hòn đá đập xa như vậy khoảng cách lớn như vậy cường độ lực trung kích cũng đủ để cho hắn xương gõ bể này thái úy sao liền kết luận như vậy dương phạm nhưng là rất tiếc mệnh một người tuyệt sẽ không cầm thân thể của mình bừa coi như thái y lấy chính mình nhiều năm hành nghề chữa bệnh trải qua bảo đảm phiếu hắn vẫn như cũ không quá tin tưởng lý thái vẫn là lần đầu tiên thấy như thế sợ chết dương phạm trong lòng có chút buồn cười nhưng trên mặt hay lại là làm dáng một chút đứng ra khuyên dương phạm nói ngươi nếu không tin nếu không ta đổi lại cái thái y tới được rồi lười phiền thoái ta uống hai thiên dược lại nói nếu là không được nhìn lại cũng không mượn bây giờ nhưng là trong hoàng cung nếu như còn nói thái y tới lời nói như vậy quá mức m ì n h mục trương đảm động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ chọc cho người không phải là nghị ngược lại những thứ này thái y kỹ thuật cũng không thế nào địa đổi để đổi lại cũng vô dụng may mắn dương phạm liền tin tưởng này trong hoàng cung thái y một lần nếu là không được hắn tìm hệ thống trị một chút bệnh được thái y miễn cưỡng mang theo nụ cười thối lui ra cung điện này mà sau chuyện này vì để cho dương phạm an tâm lập tức kêu cung nữ phải đi nấu thuốc thế r ồ i rốt cuộc thanh n i ê n tĩnh trở lại Dương、Phạm、nằm ở trên nguyên Phạm tháp, ở lý ư Dương ờ i biếng giống với ngoài mại. nói thiết nhàn nhã bộ dáng. Trong hoàng cung thực không giống nhau, thực Phạm, thật tử Ta sắc khoáng không không cam này nệm cũng mềm có ngươi thể thể đủ đoàn đi đùa, là là phải thấy không ra, ta cũng đều không gánh nổi ngươi. Lý thái ở dương phàm bên cạnh t r e o g ẹ o nói nhưng nói xong lời cuối cùng biểu tình cũng thật là ngưng trọng dương phàm c h ỉ n h ra một cái thiết khoáng hắn là như vậy hôm nay mới nhận được tin tức Cụ thể thiết h k o á ngươi là tình biết. gì huống hắn cũng không、biết. Nếu n h d ư n anh hùng, n g Phạm chỉ hạ mặt cậy trước là ở bệ ó những làm ờ lời i nói, liền đó tháng Dương kêu một tháng sau dương Phạm sau sao lại như vậy không tin ta một tháng ta cũng có thể xây lại tốt sơn trang dành để nghỉ mát này thành lập một cái thiết khoáng thì có khó khăn gì dương phàm hướng về phía lý thái rất là tự tin nói ngươi này bảo hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhi sơn trang dành để nghỉ mát kia mới bay l ớ n à. thiết khoáng phải đào bao lâu đào bao sâu ngươi biết chưa hơn nữa ngươi làm sao sẽ biết dưới lòng đất nhất định sẽ có thiết khoáng đây nếu như không có làm sao bây giờ lý thái giúp dương phạm suy tính toàn bộ sẽ ngoài ý tình trạng yên tâm những chuyện này ta đều có cân nhắc đến ngươi còn nhớ cho ta khôi lỗi nhân ta cũng không dối gạt ngươi hiện nay ta có hai cái khôi lỗi nhân người hơn nữa một đời mới khôi lỗi nhân so với đời chức công cũng có thể sử dụng phạm vi còn lớn hơn chỉ cần đến thời điểm bệ hạ đưa tiền đủ một tháng sau ta nhất định có thể đủ đem này thiết khoáng bắt lại dương phàm kia không tỵ h i ể m chút nào địa bắt đầu huênh hoang chỉ cần khí trời được tiền cũng đúng chỗ kia kiến thành thiết khoáng nói không chừng thời gian một tháng cũng không cần chương ba trăm mười ba đoan uổng a bệ hạ thứ ba trăm mười tám đoan uổng a bệ hạ dù sao kia nhiều lắm là chẳng qua chỉ là một cái hai trăm em mở trưởng đường hầm mà thôi thiết khoáng một khi mở đảo đầy đủ mọi thứ nước chạy thành sông căn bản liền không phải cái việc gì khó khăn lý thái toàn bộ lo âu nghe được dương phàm nói như vậy sau đó dần dần tiêu đi nếu dương phàm có tự tin như vậy hắn nếu tiếp tục nghi ngờ hắn chỉ có thể sát hắn tinh thần lý thái cũng không nhiều lời há mồn muốn để cho dương phàm ngủ lại đông cung một đêm nhưng dương phàm trực tiếp cự tuyệt cái yêu cầu này lúc này mới mới vừa chịu đựng đi dược cũng không muốn uống trực tiếp sách thái ý mở ra những thuốc kia ra hoàng cung ổ vang ổ bạc không bằng chính mình ổ chó dương phàm ở những địa phương khác cũng không nỡ ngủ nhất là hoàng cung này một khối địa phương quả thực oi bức dất ở lý thái t ẩ m điện trung ngây ngẩn một hồi nhi dương p h ạ m sau lưng đều ướp đẫm hắn đến hắc điếm q u o y rượu không biết có bao nhiêu mát mẻ cần gì phải ở cái địa phương này chịu tội đây dương p h ạ m xuất cung xe ngựa đúng lúc cùng trưởng tôn vô kỵ vào cung cổ kiệu gặp thoáng qua trưởng tôn vô kỵ tọa ở cổ kiệu chính giữa một dung một cái địa vào cung hô mở mắt ra dùng chân sắc nhọn đá đá cầu tử tốc độ nhanh một chút dưỡng các ngươi lâu như vậy là không có cho các ngươi cơm ăn sao mấy người này thật sự là già rồi mang cổ kiệu lại chậm lại không yên này ở trên đường trì hoãn thời gian để cho hắn đều phiền não mà dương phàm chính là nửa người đều dựa vào ở xe ngựa trên mềm êm nhàn nhã nghe tiếng vó ngựa hắn ở trong lòng mình tính toán chờ thiết khoáng hoàn toàn đào sau khi đi ra hắn thép bán nhiều đến thời điểm hắn liền sẽ trở thành phi thường giàu có quán chủ dương phàm ở trên xe ngựa khoe miệng không ngừng được trên đất dương tuổi còn trẻ liền nắm giữ một tòa mỏ mặc dù nói tám mươi tài nguyên vẫn còn cần n ộ lên nhưng là có thể nắm giữ 20% m mỏ đối với hắn mà nói đã tốt vô cùng dương phàm này một cao hứng lắc một cái động vai lại vừa là phát ra trận trận đau đớn bất quá suy nghĩ một chút chính mình nhặt về một cái mạng như vậy bị đập một cái cũng hay lại là đằng giá trường tôn vô kỵ cổ kiệu rốt cuộc hạ xuống hắn vén rèm lên sai bước hướng cam lộ điện kia đi nay còn chưa đi đến cam lộ điện bên trong ở bên ngoài hắn liền lớn tiếng hô lên bệ hạ ta muốn thấy bệ hạ cấm vệ quân tốc độ rất nhanh đem vệ vô quân nhanh trưởng tôn độ kia lễ phép trực tiếp cùng trưởng tôn vô kỵ tâm sự thảo luận sự tình giữa bọn họ tình nghĩa huynh đệ vẫn còn đang chỉ là hôm nay quả thật có chút kỳ quái hắn lại bị người ngăn cản ở bên ngoài rồi cấm vệ quân lời nói trưởng tôn vô kỵ không để ý chút nào ngược lại thì tức giận hầm hừ những thứ này cấm vệ quân ngọc lâm quân trên mặt có nhiều chút không nén giận được nhưng là để ngang trước mặt trưởng tôn vô kỵ vũ khí vẫn không co buông xuống ý kia rất rõ ràng song phương cũng ràng co chở ngọc thư phòng chính giữa truyền đến bệ hạ lý nhị thanh âm để cho hắn vào đi vừa nói ra lời này trưởng tôn vô kỵ cũng không đợi đ ợ i lập tức đẩy ra cấm vệ quân trực tiếp vọt vào cam lộ điện bệ hạ vi thần có chuyện muốn nói trưởng tôn vô kỵ đem trong tay mình này một phong thánh chỉ thật cao dơ lên đỉnh đầu chính giữa ánh mắt nhìn chằm chằm bệ hạ giọng chính giữa mang theo chất vấn ngươi như vậy vô cùng lo lắng chạy tới nhưng là có chuyện gì muốn b ẩ m báo đối mặt đến trưởng tôn vô kỵ như vậy thái độ lý nhị mặt không thay đổi nhưng là ánh mắt của hắn lại lạnh giá bộ dáng kia nhìn một cái liền có cái gì không đúng nhưng là đang bực bội bên trên trưởng tôn vô kỵ bỏ quên những thứ này chi tiết nhỏ bệ hạ Đại đường thiết ra sau lúc xuất hiện, tại sao thần lại thiết hiện, sưởng thần không xuất sau sao ra lúc bệ i phải để cho người biết? ế t chút cho nào? sao Vì để b hạ hỏi thái lãnh như mảnh hạ. lại nói, ngược trưởng tôn vô kỵ nói, thái độ lãnh đạm, giọng cũng ngậm băng mảnh vụn. đạm, vô kỵ độ Bệ、hạ. xung động quá mức trưởng tôn vô kỵ rốt cuộc phát hiện bệ hạ có cái gì không đúng hắn ngẩng đầu nhìn bệ hạ lại hồi tưởng lại chính mình mới vừa rồi một hệ liệt hành vi sau lưng cảm giác gió mát trận trượt hắn những thứ kia hành vi thật giống như quá mức càn rỡ mới vừa rồi thấy bệ hạ hắn cũng không có hành lễ chết vạn lần a liền coi như bọn họ một mực ngoài miệng nói như bọn mực họ một vô u a t i dưa k h nhiều như vậy lễ phép, nhưng là cho ô n cần g tới vậy lễ là n a y b ọ ngươi họ c ũ n đều đặt ở trên đầu chuyện nếu quả biết môi nói trên một chút, thật cũng chỉ có người không đi tuân theo loại này, n là g ở ờ giờ i đi loại tiếp lại không kỳ theo phép, chính nhảy hố hắn nhảy hố than Vô tuân này n g đó đã đá. trực bây lễ là lửa, là lửa vào mà vào ư đang ở đây lễ bộ thượng thư chức vị này bao lâu quản lý đại đường toàn bộ thiết xưởng trong đó nặng nhất liền chính là hàng dài thiết xưởng nhưng là ngươi hành vi đ â u rồi ngươi chức quan là chỉ sắp xếp ở bên kia nhìn sao hàng dài thiết s ư ở n g mỗi một lần ngươi hồi báo cho chấm số liệu đều là hoàn hảo nhưng là hàng dài thiết s ư ở n g tình huống thật ngươi lại biết cái gì chứ lý nhị chăm chú nhìn trưởng tôn vô kỵ k i a đôi con mắt tràn đầy l ử a giận hắn đang tức giận tại sao l i ê n một cái đơn giản thiết s ư ở n g đều không thể quản lý tốt lại là tại sao không có quản lý người tốt hết lần này tới lần khác là trưởng tôn vô kỵ đây tuy tiện đổi một người hắn đều có thể tốt đi truy cứu v ậ hạ ngươi đây là ý gì hàng dài thiết s ư ở n g luôn luôn đều là thật tốt ta chuyện gì cũng không có hàng dài thiết s ư ở n g là hắn đang quản lý hắn tự nhiên sẽ đối với cái này hạng mục thập phần để ý mỗi một đoạn thời gian thiết s ư ở n g phản hồi số liệu hắn đều có nhìn mỗi một lần trở lại số liệu tất cả đều là rất tốt cũng tỷ như tháng trước thiết khoán g sản lượng mặc dù ít một chút nhưng là ra thiết khoán g đều là nhất đẳng nguyên thạch xúc đi ra sắt đá so với trước kia còn nhiều hơn nhất là hiện nay hàng dài thiết s ư ở n g còn thành lập cái thứ nhì đào quang sắt đá động như vậy bọn họ liền một ngày có thể kiếm lấy gấp đôi sắt đá rồi đầy đủ mọi thứ cũng là bình thường không thể lại bình thường hắn mấy ngày trước còn theo dõi quá số liệu biết hàng dài thiết s ư ở n g nửa tháng này xuất hiện tình huống nhưng là hết thệ các thứ này đến bệ hạ trong miệng làm sao lại biến vị cơ chứ vô kỵ là chấm quá mức dung túng ngươi sao cũng đến loại thời điểm này rồi ngươi vẫn còn ở cho ta đùa bỡn nội tâm thực ra lúc ấy ở cam lộ điện dương phạm nói đến hàng d à i thiết xưởng trực tiếp khô kiệt thời điểm hắn lại như vậy không muốn tin tưởng nếu như hàng d à i thiết xưởng thật có vấn đề gì tại sao không có người nào cùng hắn nhắc tới đây cũng là mang theo cái ý nghĩ này lý nhị lập tức phái tâm phúc đi hàng d à i thiết xưởng bên kia điều tra kết quả rất nhanh được tin tức phản hồi toàn bộ hàng d à i thiết khoáng nhân phần lớn toàn bộ đều đi đại đường thiết khoáng chung làm trước khi công phu tất cả mọi người đều đang khen ngợi đến dương phạm đại đường thiết xưởng mà mấy cái khác công nhân chính là đang oán trách này hàng dài thiết xưởng cũng gần như không còn sắt đá rồi còn mỗi ngày mỗi đêm đang đảo này moi ra cũng không biết là kia sắt đá còn là cái gì n ổ n ngang đá hắn đem thiết khoáng giao cho trưởng tôn vô kỵ trong tay không nghĩ tới trưởng tôn vô kỵ liền lại như vậy lừa bịp hắn đây là để cho lý nhị thất vọng nhất một chỗ bậy hạ vi thần cái gì cũng không biết ta trưởng tôn vô kỵ tốt muốn biết sự t ì n h có cái gì không đúng mặc dù không biết rốt cuộc là tình huống gì nhưng là trưởng tôn vô kỵ được phải nhanh lên một chút phủi sạch sở mới được mặc dù hắn biết là hắn nên phụ trách đồ vật không có xử lý xong xác thực đều là hắn ổi nhưng là hắn ít nhất cũng phải làm bộ như một bộ chính mình cái gì cũng không biết bộ dáng dù sao chi tình không báo cùng dấu đầu hở đ ô i nhưng là hai loại bất đồng khái niệm chương ba trăm mười bốn trường tôn sung bại lộ thứ ba trăm mười bốn trường tôn sung bại lộ a vậy ngươi lại vừa là biết cái gì chứ sắc mặt của lý nhị không vui hỏi ngược lại trưởng tôn vô kỵ nói hắn là hàng dài thiết xưởng người phụ trách lúc này nói cái gì cũng không biết không khỏi cũng quá buồn cười chút nào không có sức thuyết phục trưởng tôn vô kỵ cuối cùng là trầm mặc lại vậy hạ thần nguyện ý nhận tội nếu hắn phản bác nữa cũng vô dụng dứt khoát trưởng tôn vô kỵ trực tiếp nguyện ý thừa nhận nên được cái gì trừng phạt hắn nhưng đó là thôi đại đường thiết khoáng chuyện trâm đã toàn bộ giao cho dương phảm hàng dài thiết xưởng bên kia ngươi xem được không muốn lại xuất hiện cái gì quá mức tình trạng còn nữa thật tốt dạy dỗ ngươi một chút kia không có ý chí tiến thủ con trai chấm có chút mệt mỏi lui ra đi hàng dài thiết s ư ở n g ra sự tình như thế vậy hạ là lại không có dũng khí đem chuyện trọng yếu giao cho trưởng tôn vô kỵ rồi c h ư ớ hắn lo lắng dương phàm sẽ ở trong lúc vô tình lật đổ toàn bộ bây giờ đại đường lý nhị vừa bắt đầu lo lắng thủ hạ của hắn những đại thần này sẽ trong lúc vô tình đem toàn bộ đại đường cũng cho tồi tệ trường tôn vô kỵ lần này thật là làm cho hắn quá thất vọng uổng phí chính mình như vậy tín nhiệm hắn bây giờ lý nhị hoàn nguyện ý đem hàng d à i thiết xưởng giao cho trường tôn vô kỵ tất cả đều là xem ở ngày xưa về mặt tình cảm ngược lại hiện nay hàng d à i thiết xưởng cũng không còn tác dụng gì nữa chỉ cần khoảng thời gian này vượt đi qua liền có thể trường tôn vô kỵ muốn nói lại thôi nhìn một chút bệ hạ cuối cùng túi lầu xuống quay đầu tịch mịch đi ra cam lộ điện coi như ngồi ở trong kiệu cũng là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng càng thêm không thể hiểu được là là tại sao bệ hạ tối hậu ở lúc hắn rời đi phải nói một câu như vậy trường tôn xung là lại gây ra cái gì yêu nga tử rồi không hắn gần đây không phải là đều rất a n phận trường tôn vô kỵ càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực thẳng hạ xuống rồi cổ kiệu hồi đến phủ hay lại là đầu góc mơ hồ bất đắc dĩ lúc này mới phái người đi điều tra một chút hắn cái này nghịch tử khoảng thời gian này rốt cuộc làm cái gì đại nghịch bất đạo chuyện liền bệ hạ đều biết cái này không cha không biết n g cha một cái thật đúng là d ọ a cho giật mình a trường tôn sung bên ngoài đắc tội dương phạm cùng dương phạm giang lên này giang bên trên coi như xong rồi cuối cùng còn bị dương phạm chiếu ngược một quân ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi nhiều như vậy đại thần đều tại tràng cũng có lẽ bây giờ toàn bộ thượng thư trong phủ cũng sẽ trở thành bọn họ trà dư t i ể u hậu đàm t i ế u đường đường phò mã ra lại nợ tiền không trả đây là buồn cười biết bao sự tình người đâu đem cái k i ê n lịch tử cho ta gọi qua trường tôn vô kỵ ngồi ở ghế thái sư chính giữa nổi giận đùng đùng vừa nói hắn đem không nghĩ tới trường tôn sung ở bên ngoài lại làm nhiều như vậy hắn không biết sự tình bây giờ trường tôn sung chính nắm một số lớn tiền bạc hồi chính mình m á i hiên hắn đem mình nhiều năm qua chân quý một ít đồ chơi nhỏ cùng với một ít đáng tiền vật kiện tất cả đều bắt được cửa hàng đi quá miễn cưỡng đóng góp mấy trăm lạng bạc dòng đi ra hơn nữa công chúa sẽ cho hắn trả tiền lại lúc này c ò n dùng buồn không thể đem tiền cho con hoàn hắn đi về trước đem những n à y cửa hàng tiền giấy tất cả đều cho thu cất chờ sau này tự người có tiền rồi hắn lại đem những thứ lặt vặt này tất cả đều cho c h u ộ về chờ lát nữa liền đem những n à y tiền tất cả đều đưa đến công chúa vậy đi n à y mới mới vừa vào cửa không bao lâu lập tức bị cha hắn bên người thiếp thân thị vệ kêu đi lúc này trường tôn sung hốt hoảng đứng lên mới vừa rồi cha là không phải mới ra ngoài sao vào lúc này tại sao lại trở lại đây hơn nữa còn gấp gáp như vậy bắt hắn cho kêu lên Chờ h một lát, ta về p ò người t r ớ c chuyến. một Bây g i trên n g ư ờ trường tôn sáng u n g tất là lượng phiếu Số thật sự q h như i coi ề u túi cũng rất rõ ràng ngoại cổ đi、ra. Người cũng cổ ràng rõ ra. suốt á n g s nhìn một cái chính là dấu đ ồ rất là làm người khác chú ý trường tôn sung hay là muốn đem những thứ này trước làm xong mới được nhưng là t r ư ờ n g tôn vô kỵ bên kia chính đang bực bội chính giữa cũng là phi thường cuối cùng phải đem trường tôn sung cho hô qua đi kia thị vệ tái không kịp đợi trực tiếp x ú c lên trường tôn sung liền hướng đến trường tôn vô kỵ thư phòng đi loại này hành vi lúc trước thời điểm thường thường xuất hiện ở trường tôn sung khi còn bé càng là ngày ngày đều phải bị sách cổ áo một chuyến như vậy kỳ quái cảm giác quen thuộc để cho sắc mặt của trường tôn sung rất là khó coi hắn đã sớm nhìn cái này thị vệ khó chịu cha người kêu ta trường tôn sung mới vừa đi vào thư phòng trường tôn vô kỵ không nói hai câu trực tiếp cầm một cái nghiên mực liền hướng trên người trường tôn sung đập k i a nước sơn hắc mặc thủy tất cả đều vẩy vào trên người hắn rồi văng hắn nụ cười hài lòng ngực cũng bị cái này n g h i ề n mực đập thân đau nhưng là trường tôn sung một chút không dám có sắc mặt liền vội vàng túi lầu xuống một mực cung kính đứng ở một bên cha sung nhi biết sai rồi người biết sai rồi người biết ngươi sai ở chỗ nào thừa nhận ngược lại là nhanh như vậy nhưng là mãi mãi cũng là một bộ không cầu phát triển bộ dáng như vậy trường tôn sung trưởng tôn vô kỵ đã sớm nhìn thấu sung nhi k i a kia cũng làm sai trường tôn sung vừa nói chuyện vừa đem trưởng tôn vô kỵ mới vừa rồi ném tới kia nghiên mực cho nhặt lên dùng tay háo đem nghiên mực lau sạch cẩn thận từng ly từng tí lại đặt ở trên bàn không để ý mặt đầy trên người mặc thủy sơn đen mà hắc lang bái bộ dáng coi như trường tôn sung nhận sai thái độ thành khẩn nhưng là trưởng tôn vô kỵ cũng không thèm để ý chút nào ngay sau đó hắn liền phát hiện trên người trường tôn sung có cái gì không đúng dáng vẻ hắn trong tay háo thật giống như ẩn giấu cái gì đó p h ì n h rõ ràng như vậy trên người của ngươi ẩn giấu cái gì đó trường tôn vô kỵ c a o mày hỏi hắn nghe vậy trường tôn sung trong nháy mắt h o à n g hốt liền vội vàng đem mình tay lui về phía sau g i ấ u nhân tiện còn lui về sau một bước cùng trường tôn vô kỵ kéo dài khoảng cách không có gì bất quá chỉ là một ít không ra hồn đồ chơi nhỏ là cái gì đồ chơi nhỏ lấy ra ta xem một chút hắn ngược lại muốn nhìn một chút là cái gì không ra hồn đồ chơi nhỏ đáng giá trường tôn sung trực tiếp giấu trên người thật không có gì cha hôm nay ta thật biết lỗi rồi thấy trưởng tôn vô kỵ nói muốn xem trên người hắn giấu đồ trường tôn sung vạn phần cảnh giác liền vội vàng đem để tài kéo tại hắn nhận sai này một cái cứ điểm bên trên nhưng là trường tôn sung hắn càng ẩn n ú t trưởng tôn vô kỵ lòng hiếu kỳ lại càng phát trọng hắn một cái tay vỗ xuống bàn ta cho ngươi lấy ra trường tôn sung trên mặt thập phần c u â n quýt nếu như bây giờ hắn không đem lấy các thứ ra lời nói cuối cùng hậu quả nhất định là trưởng tôn vô kỵ đem hắn cưỡng ép đoạt ra tới nhưng là nếu như hắn đem trong lòng ngực của mình lấy các thứ ra phơi bày đến trước mặt trường tôn vô kỵ vậy cũng nhất định sẽ khiêu khích hắn l ử a giận vô luận là loại nào kết quả cũng là không phải trường tôn sung thật sự hy vọng nhưng là liền như vậy chết thì chết đi trường tôn sung nhắm hai mắt quyết tâm đem ẩn tàng cửa hàng tiền giấy toàn bộ đều lấy ra cái này là cái gì trường tôn vô kỵ cho tới bây giờ không có bái kiến những thứ này nhưng là hắn vẫn là đọc được phía t r ê n tự những thứ này cửa hàng tiền giấy chương ũ n ràng viết công n g rõ viết dụ. n g t r ư ba trăm mười lăm còn hoa chứ thứ ba trăm mười ngũ còn hoa chứ mắt thấy đầy đủ mọi thứ đều đưa bại lộ t r ư ở n g tôn sung trên mặt càng phát ra không nén giận được hắn hai chân đều bắt đầu run rẩy nếu như trong tay mình hết thảy tất cả đều bị này trưởng tôn vô kỵ cho biết lời nói vậy hắn khởi là không phải tiểu tính mạng còn không giữ nổi rồi cha những thứ này nó là không phải ta ta chỉ là tạm thời bảo quản mà thôi trường tôn sung hốt hoảng ngẩng đầu lên ánh mắt phiêu hốt bất định c h ộ t d ạ hốt tất cả đều là mồ hôi lạnh trường tôn sung nói láo diễn kỹ sợ rằng chỉ có kẻ ngu mới cảm giác hắn nói là thật trường tôn vô kỵ vào lúc này là thật sự hiểu rõ bên ngoài toàn bộ nói tất cả đều là thật hắn cái này không có ý chí tiến thủ con trai thật thiếu nhiều tiền như vậy hơn nữa bên ngoài còn chọc không ít họa bưng ra dương phạm trước sớm chính là một nướng tay k h o a n núi toàn bộ trên triều đình đều biết dương phạm hắn là khó giải quyết nhân vật có thể hết lần này tới lần khác trường tôn sung liền muốn hướng bên cạnh bên trên tiếp cận như thế rất tốt rồi đem dương phạm cho chọc hiện nay bị dương phạm roi theo trường tôn vô kỵ thậm chí đều có chút hoài nghi dương phạm sở dĩ sẽ cầm thiết khoáng kết quả cũng là bởi vì trường tôn sung chọc hắn càng nghĩ càng giận một nhân vật như vậy hắn đều tránh không kịp chính mình đối một cái con trai ngốc ngược lại tốt trực tiếp đem người đắc tội hoàn toàn trường tôn vô kỵ tức không được nhưng là trên bàn cũng không có cái gì đáng giá lại ném hắn đem những thứ kia cửa hàng tiền giấy nắm lên một cái trực tiếp quăng trường tôn sung trên mặt n g ư ơ i thiếu dương phạm bao nhiêu tiền đi phòng kho đem tiền nhấp rồi cung cung kính kính đi tìm dương phạm b ồ i tội còn có thiết khoáng ta bất kể ngươi dùng cách gì vô luận như thế nào cũng phải làm cho dương phạm đến đại đường mỏ thiết và chúng ta hàng dài thiết khoáng đặt thành quan hệ hợp tác nếu như một kiện sự này ngươi không làm được ngươi cũng không cần trở lại chuyện cho tới bây giờ chuyện thứ nhất chính là phải đem dương phạm cho chấn á n được đến không thể là quan hệ thù địch chỉ có thể là đồng bạn hợp tác nghe được trước mặt trong lòng trường tôn sung thật là hoan hỉ cha mình nguyện ý cho hắn trả tiền lại hắn còn tưởng rằng này là căn bản không khả năng chuyện sớm biết rõ mình cha hào phóng như vậy hắn cũng không nhất định che che giấu giấu còn đánh bạc chính mình nhiều như vậy chân quý ngoạn ý nhi nhưng khi hắn nghe phía sau nhưng là đầu góc mơ hồ dương phạm nơi nào có cái gì thiết khoáng nhà bọn họ thiết khoáng lại xảy ra chuyện gì rồi hả cứ việc có nhiều hơn nữa nghi vấn nhưng là dưới tình huống này hắn cũng không có gan này đang cùng trưởng tôn vô kỵ nhiều lời liền vội vàng nhặt lên giữa cửa hàng tiền giấy không để ý mình rốt cuộc là nhiều t r ậ t vật hình tượng vọt ra khỏi thư phòng ngoài cửa c ò n đứng thị vệ thỉnh thoảng còn trải qua mấy cái hạ nhân trường tôn sung bộ dáng này trong nháy mắt ở thượng thư phủ chính giữa chuyên liền r a bất quá cũng may đây là đang hắn trong nhà mình coi như như thế nào đi nữa buồn cười cũng không có người dám đem này trò cười cho chuyền đi nói thật trường tôn sung đánh đáy lòng không đem dương phạm để ở trong lòng mới vừa rồi ở trong thư phòng hắn chỉ là muốn chính mình rốt cuộc có thể đem tiền cho trả lại phía sau cho dù có nghi vấn tại hắn cái này cũng trực tiếp bị hắn coi thường chờ trường tôn sung cầm tiền sau đó trước tiên cũng không có đi tìm dương phạm mà là đi chuyến cửa hàng đem hắn những thư đó tất cả đều chuộc trở lại tiếp lấy nắm bó lớn ngân phiếu lại đi hắt điếm q u y rượu dương phàng bất quá chỉ là một cái nghèo sắt thương nhân có điểm tiểu tiễn mà thôi bây giờ hắn lại không nợ hắn số sách này lại có gì sợ trường tôn sung đi tới hắc điếm q u o y rượu thời điểm ở cửa dùng sức đạp một cái vào cửa trong nháy mắt đó đưa tới người sở hữu chú ý yêu này là không phải phò mã ra sao thế nào thật có hứng thú tới chúng ta hắc điếm q u o y rượu bạch đại gia trước tiên liền chú ý tới trường tôn sung trường tôn sung cùng hắc điếm q u o y rượu chuyện xảy ra nàng đều rõ ràng từ một lần kia sau đó trường tôn sung liền không xuất hiện nữa quá này hôm nay làm sao lại nô h ra hơn nữa thái độ còn giống như rất là phách lối bộ dáng kia hình như là tới gây chuyện a dương p h ả m khoảng thời gian này cũng không biết đang bận rộn gì liền tính ra hắc điếm q u o y rượu cũng sẽ không chút nào quản làm ăn này bạch đại gia sớm đã thành thói quen liền không nhiều lắm so đo nghiêm túc xử lý hắc điếm q u o y rượu tận lực để cho hắc điếm q u o y rượu mức tiêu thụ đề cao hôm nay này trường tôn sung đột nhiên đi tới nếu như hắn là tới gây chuyện lời nói như vậy không tránh được làm ăn hạ xuống đây là bạch đại gia không muốn gặp lại cho nên hắn trước tiên đứng ra c h ấ n an trường tôn sung thái độ phục vụ bên trên làm cung kính này để cho đối phương cũng không có cha có thể tìm ta tới cũng không có đại sự gì nhi chỉ là muốn nói cho ngươi môn các ngươi này cái gì hắc điếm hoa chứ sổ sách ta t r ả sạch dương p h à m không có ở đây hắc điếm q u o y rượu trường tôn sung cũng không phải là không nói phải trái nhân huống chi bạch đại gia cùng hắn cũng coi là quen biết cũng không cần phải làm khó hắn k hắn ô tôn n nợ một thân nhẹ, trường sung trong g một đem tay h này ngân phiếu té xuống, hướng là hào một to té rất bó b phiếu phía khí về ạ cũng h như thế. Nhưng là này lại để cho bạch đại gia vẻ mặt bước, là không phải hắn không muốn cho trường tôn Xung xử lý, nhưng hắc hoa chứ này hạng nhất phục vụ, vẫn luôn là dương phạm chính mình đại để đại điếm lại gia nói gia biết trường sung dương nàng tay này muốn tôn này vẫn luôn mặt tự là là lý, là là lý, bức, mặc c vẻ vụ, mẫu xử xử dù khai không thông, nhưng trình hoàn toàn không hiểu、à. Hắn tất trường toàn cũng là cả biết trường tôn sung thiếu hắc điếm quẻ rượu nhiều vô cùng tiền k i a thật dày một sấp ngân phiếu cũng không biết số lượng có bao nhiêu nếu như tùy tiện nhận lấy số lượng không đối thoại vậy phải làm thế nào bạch đại gia chậm chạp không có đem tiêng ngân phiếu cầm lên mà là vẻ mặt quấn quít nhìn trường tôn sung phò m ã gia này hắc điếm hoa chứ chuyện là không phải ta phụ trách a là nhà chúng ta ông chủ quản ngài này tới trả tiền chúng ta cũng không biết nên thu bao nhiêu a bạch đại gia rất là bất đắc dĩ cùng trường tôn sung giải thích ngươi có ý gì ta đặc biệt tới ngươi này hắc điếm quầy rượu còn một lần tiền thế nào ngươi còn không dám thu hắn đều đặc biệt tới còn bạch đại gia không đem tiền nhận lấy chẳng lẽ hắn còn phải ngồi ở bên cạnh chờ dương phàm đến dương phàm mặt cũng lớn quá rồi đó phò mã ra ngươi đ ừ n g nội nay thật là không phải ta có thể quản ngài nói nếu như ta có thể xử lý cần gì phải còn để cho phò mã ra tự mình đến một chuyến đây phò mã ra người xem như vậy chúng ta miễn phí cho ngài tặng chút rượu thủy ngài ở bên này chờ chốc lát chúng ta cái này thì đi liên lạc dương láo bản trở lại bạch đại gia vừa nói chuyện bên cùng một bên thỏ nữ lang ánh mắt của sử thỏ nữ lang lập tức dọc theo bên cạnh trường tôn sung ngồi xuống bộ ngực sữa mềm mại lưng thẳng tiếp t i ế p bên trên như thế một cái vư u vật trường tôn sung không khỏi tâm viên ý mã bạch đại gia cũng rất nhanh đưa tới khẩu vị gấp đôi rượu còn chưa có bắt đầu uống nhàn nhạt, nhạt là có thể nghe thấy được trái cây mùi thơm đây là dương phàm trước đó vài ngày mới vừa đầy ra rượu trái cây nhẹ nhàng khoan khoái ngọt ngào hương vị cộng thêm khối băng thích hợp nhất loại này phiền não mùa hè hơn nữa ở nơi này hắc điếm trong quán rượu nhiệt độ cũng rất là dễ chịu thỏ nữ lang liền vội vàng nâng cốc ly tiến tới trường tôn sung mép đại ngộ như vậy coi như là đại la thần tiên cũng phải d ừ n g bước lưu luyến trường tôn sung lại có lý do gì cự tuyệt đây dứt khoát trực tiếp ở chỗ này hưởng thụ đứng lên ở thượng thư trong phủ trường tôn vô kỵ trong lòng càng nghĩ càng c u ố n cuồng luôn cảm thấy đem thiết s ư ở n g hợp tác c h u y ệ n giao cho trường tôn sung thật giống như không quá đáng tin chương ba trăm mười sáu tìm viên thiên cương Thứ 316, tìm viên thiên cương. trong h ứ Tìm lòng trưởng tôn vô kỵ có loại dự cảm bất t ư ở n g đã biết con trai cùng dương p h ạ m có toán đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn nếu như thất bại kia thượng thư phủ hàng dài thiết khoáng chỉ có thể ở vào càng tình cảnh nguy hiểm càng chờ đợi trong lòng trưởng tôn vô kỵ lại càng phát phiền nóng quả thực không chờ được hắn cái này lại phái ra mấy cái đắc lực hạ thủ đi tìm hiểu hỏi dò dương p h ạ m rốt cuộc như thế nào xây đại đường thiết khoáng dương p h ạ m người nọ là đột nhiên xuất hiện toát ra hắn thế lực sau lưng nói là cái gì cực đồng chi địa nhưng là trưởng tôn vô kỵ vẫn rất lo lắng phái gia nhân đã là điều tra thiết khoáng lại vừa là điều tra dương phạm rốt cuộc phía sau có người hay không hắn rốt cuộc là cùng dương phạm đang làm cạnh tranh vẫn là cùng dương phạm sau lưng kia cổ thế lực làm cạnh tranh này một cái quan hệ nhân quả hắn phải làm rõ ràng h á t điếm trong quán rượu trường tôn sung hưởng thụ rượu ngon d a i nhân hoàn toàn quên mất trưởng tôn vô kỵ giao cho chuyện hắn đại lời đã thả ra dương phạm yêu cầu tăng thêm tốc độ đ e mời đại đ ư n g t h ế t ký h cho Thực hắn không hài danh hắn thiết khoáng hệ thống phát hiện, hắc hệ thống nếu như không hắc thật sự đặt tên, không biết cái này thiết khoáng tạo thành lợi nhuận có thể hay không quy coi như nó điểm tích o tạo coi á cái cái n cũng lòng này, này nếu cần tên tên, này nó g có xây. quy lũy. rất tự đặt biết sự ra k là điếm điếm lợi điểm Mời ký chủ yên tâm tình huống đặc biệt đặc thù xử lý cái này thiết khoáng tên coi như không cần hắc điếm cho ra lợi nhuận như cũ sẽ đổi thành ngươi điểm tích lũy dương p h ả m chính là muốn cùng hệ thống hỏi rõ ràng lúc âm thanh của hệ thống thì cho dương phản trả lời cũng còn khá hệ thống cho hắn trả lời để cho dương phạm vô cùng hài lòng từ thiết truy bọn họ bên kia gấp gáp chế tạo gấp gáp đến tạo thổ máy đệ nhị khôi lỗi nhân cũng hỏa tốc ném vào trong công việc giờ phút này dương phạm cần phải làm việc nhi chính là đem một đời khôi lỗi nhân tìm trở về lúc đó sơn trang dành để nghỉ mát trở lại vội vàng dương phạm đem khôi lỗi nhân ném cho viên thiên cương lúc này bọn họ cũng trở lại trường an thành rồi chả thế nào không đem khôi lỗi nhân trả lại cho dương phàm cũng không biết sau này đem khôi lỗi nhân nghiên cứu thành bộ dáng gì chẳng lẽ đem nó cho làm hư rồi cho nên chậm chạp không đưa lên cửa bây giờ dương phàm cũng cần dùng gấp từ lý thái kêu biết được viên thiên cương địa chỉ sau đó vội vội vàng vàng mà nhìn hắn trong phủ đội quốc sư phủ so với chu t ứ c đại nhai bên trên những cao quan kia phủ đệ lộ ra phá lệ khiêm tốn cửa liền thạch sư tử cũng không có l i ê n cái đại môn này đều là đơn giản quét nước sân môn có thể là thời gian kiến tạo tương đối lâu cửa này bên trên sơn đỏ liền xuống hơn phân nửa dương phạm ngẩng đầu nhìn kia quốc sư phủ ba chữ to lúc này mới dám xác định nơi này đúng là viên thiên cương thật sự ở địa phương cái này thì vô cùng kỳ quái rồi đường đường quốc sư thế nào ở như vậy kém cỏi địa phương lý nhị là không phải phi thường coi trọng viên thiên cương ấy ư thế nào một cái tốt chỗ ở cũng không phân phối cho hắn như vậy bệ hạ thật đúng là có ý tứ dương phạm lột sắn tay háo đi tới cửa nặng nghề gõ kia chóc sơn đại môn vòng cửa lúc này mới gõ hai cái dương phạm buông tay ra liền phát hiện đầy tay d ì xét hiển nhiên cửa này khả năng đều rất lâu không có ai tới gõ qua rồi d ì xét xuống thành trình độ này này trong phủ sẽ không liền nhân cũng không có chứ dương phạm hướng lui về phía sau mấy bước tiếp lấy há mồm la lớn có ai không có người ở sao dương phạm liền kêu rồi chừng mấy âm thanh cũng không có được bất kỳ đáp lại nào hắn cứ như vậy đứng ngơ ngác ở đổ nát quốc sư phó cửa đột nhiên cảm giác mình t r o ắ n rồi nếu như bọn họ nhớ lầm lời nói Trước thật giống như có người có quốc sư hàng giống ngoài nói năm bên qua, sư ở dương u lịch, có cũng không h ra ra n thế, thể lần này có thể đi s t r a n rành là nghỉ cũng ngẫu nhiên để đó g mát ặ phàm được t ờ i cơ. Dương p h đem khôi lỗi nhân giá cao cho viên thiên cương này viên thiên cương sẽ không trực tiếp mang theo hắn khôi lỗi nhân dạo t r ờ i tứ phương đi hắn đem khôi lỗi nhân cho thuê thời gian dài như vậy viên thiên cương khoảng thời gian này nói không chừng đã đem khôi lỗi nhân nghiên cứu hoàn toàn dương phàm khởi là không phải ngây ngốc bạch tống đi cái khôi lỗi nhân c à n g nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực cảm giác mình thật giống như tổn thất một số lớn sức lao động à. hơn nữa chỉ là chính là bán ra kia mấy trăm lạng bạc dòng lúc này dương phạm là thực sự thua thiệt lớn cái này không thể được dương phạm tức giận chạy đến quốc sư cửa phủ hùng hán đạp hai chân có lẽ là dương phạm quá mức tức giận đạp ra ngoài cường độ không khống chế xong lúc này mới đạp hai cái quốc sư phủ đại môn cứ như vậy phá một một cái đậu dương phạm chân cũng rơi vào trong đậu lúc này được rồi đem nhân ra đại môn cũng đá ra cái đến trong động dương phàm có biết ở thời đại này đại môn tựa như cùng gia chủ mặt mũi mặc dù nói quốc sư trực tiếp bắt cóc rồi hắn khôi lỗi nhân nhưng là dương phàm đem nhân ra đại môn cũng đạp cái động cái này cũng có chút không hiền hậu dương phàm liền vội vàng lui về phía sau mấy bước đi tới trên đường coi là đi ngang qua bộ dáng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút chuẩn bị lặng yên không một tiếng động rời đi ngược lại cũng không có người nhìn thấy là hắn làm trời mới biết chỉ có hắn biết này là không phải dương lão bản sao dương lão bản dương lão bản người chậm một chút dương p h ạ m đi ra mấy chục bước xa hâu nghe được phía sau mình chuyển đến tiết dương thanh âm dương p h ạ m vừa quay đầu cái này thì nhìn thấy tiết dương cùng viên thiên cương đồng thời hôm nay bọn họ hai người bên người còn có một người tại hành tẩu dương p h ạ m xa xa liền nhìn thấy đó là hắn khôi lỗ i nhân không trên người quá đã đổi bộ đẹp mắt y phục diện mạo cũng rất giống tinh xảo rất nhiều quả thật là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên thay đổi mặc khôi lỗi nhân thật là tương đối có thành tựu giống như là một quý công tử một loại viên thiên cương khoảng thời gian này đem khôi lỗi nhân nghiên cứu rất thấu triệt cùng lúc cũng rất là thán phục lại có thể có người có thể làm ra như thế quỷ phụ thần công đồ vật trong lúc nhất thời có linh cảm không nhịn được cho khôi lỗi nhân an mặc đứng lên bây giờ khôi lỗi nhân giống như là một cái sùng vật bị viên thiên cương dưỡng ở bên người trên người hắn bộ quần áo này chỉ là trong đó một bộ tiết dương nắm bọc lại chính giữa có hơn nửa tất cả đều là quần áo của khôi lỗi nhân khôi lỗi nhân vóc người cao g ầ y cái dạng gì y phục trên người sau đó đều rất tốt nhìn giống như là một cái bách biến người mẫu một dạng mà khi ban đầu chế tạo hắn thời điểm nghiên cứu nhân thể nhất ưu mỹ nhịp bước cho nên chế tạo hắn thời điểm nhịp bước đi cũng rất đẹp mắt viên thiên cương căn bản là không ước chế được trong lòng thay đổi quần áo thiếu nữ tâm cho khôi lỗi nhân mua quần áo giống như là cho con mình mua tiết dương đ â u có chút g e n nhưng cũng may hắn đối khôi lỗi nhân cũng thật là yêu thích b ậ y hạ hồi trường an bọn họ là đến tiếp sau này chữa trị công chúa chủ lực tự nhiên không thể ở sơn trang dành để nghỉ mát chờ lâu trở lại trường an thành sau đó viên thiên cương chuyện làm thứ nhất chính là mang theo khôi lỗi nhân đi hắc điếm q u o ẻ rượu đem khôi lỗi nhân trả lại cho dương phạm nhưng là quanh đi quẩn lại nhị người hay là bỏ lỡ thời gian dương phạm ở quốc sư trước cửa phủ tức miệng mắng to mà viên thiên cương chính là ở hắc điếm nơi ấy chờ đợi hồi lâu cuối cùng không kịp đợi viên thiên cương lúc này mới chạy về nhà mình p h ụ đệ đợi suy nghĩ ngày mai lại đem khôi lỗi nhân cho trả lại thật không nghĩ đến bọn họ mới vừa trở về liền nhìn thấy dương p h ả m bóng người ở đó cửa cái này thật đúng là là kinh hỷ đâu rồi t i ế t dương viễn sa liền kêu đến dương p h ả m tên mà viên thiên cương cũng ở đây bên cạnh khống chế khôi lỗi nhân đi trước